Thiên tài rất khó giới định, một cảnh giới rất khó tìm đến cực hạn. Không có ai sẽ cho rằng hạ tuyệt trần, tề thiên thánh cũng mạnh, nhưng bọn họ đều không có đạt đến trung phẩm hoàng cực hạn. cùng tân minh so với, bọn họ đều có vẻ quá yếu. Này nghe tới rất buồn cười, tề thiên thánh, lệ ma này đám nhân vật sẽ quá yếu, có thể cường bên trong tự có cường bên trong tay, bọn họ bây giờ, bị trở thành làm nền. liền ngày xưa ánh sáng vạn trượng thượng phẩm hoàng, cũng đã trở thành bại tướng dưới tay hắn. Ngươi không đi vào cảm ngộ một chút không? Lệ Ma nhìn về phía Tần Minh, nhưng Tần Minh chỉ là nhàn nhạt diêu lại đầu. Ta không am hiểu ngũ hành sức mạnh, đi vào cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cách đó không xa, hạ gia mọi người sắc mặt tông trầm, Đông Vương Thánh Tông người thì lại biểu hiện phức tạp. Tần Minh vốn là bọn họ Đông Vương Thánh Tông người, nhưng cũng bị từng bước một bức bách đến phía đối lập trên. Bây giờ nước đổ khó hốt. Đi! Đông Vương Thánh Tông người nhanh chóng làm ra phán đoán, bọn họ dừng lại ở chỗ này chỉ có thể tăng cường lúng túng. Bọn họ không dám vì là chết đi đồng môn báo thủ, cũng không muốn đối với Tần Minh nhận sai. Sự tình làm sao liền đã biến thành như vậy? Đông Vương Thánh Tông chư trong lòng người thở dài, Tần Minh rõ ràng là bọn họ chiều thu tiến vào võ hoàng, bản hy vọng hắn ở bên trong tiểu thế giới vì là Đông Vương Thánh Tông tranh thủ công pháp thần thông, nhưng hiện tại, hết thể đều thay đổi. Hạ gia người đang trầm tư, hiện nhiên cũng là đang suy nghĩ có hay không phải rời đi. Lúc này, trong đám người bước ra một bóng người, phong hoa tuyệt đại, mắt tỏa lôi hoa, hướng về hạ gia phương hướng bước chậm mà đi la tề thiên thánh hắn muốn cùng hạ gia liên thủ sao chiếu tình hình dưới mắt đến xem, coi như tề thiên thánh cùng hạ gia liên thủ cũng không có cách nào đối phó được tần minh a mọi người mù quang theo tề thiên thánh vẫn rơi vào hạ gia trên người hạ gia một vị thượng phẩm hoàng lộ ra vẻ ngờ vực, người muốn nói điều gì hạ gia nhưng là đường đường đế tộc bị người đánh bại liền hôi lưu lưu rời đi sao tề thiên thánh nhìn phía vị kia thượng phẩm hoàng khiến cho người sau cười gật lại chí Hạ gia song thiên không có bị chém giết, Tề Thiên Thánh đáy mắt sệt qua một vệ lệnh leo tâm ý, chợt thu lại lên, cười nhạt, đạo vì lẽ đó, tại hạ muốn vì là xá đệ báo thù. Hạ gia không biết đúng hay không nguyện ý cùng tại hạ liên thủ. Hạ gia võ hoàng liếc mắt nhìn Tề Thiên Thánh, vừa nhìn về phía Tần Minh cùng lệ ma, trong lòng kinh ngạc, này Tề Thiên Thánh xưa nay lấy thận trọng cùng thiên phú chắc tuyệt nghe tên, ngay trước mặt Tần Minh, hắn càng dám như thế trắng trợn địa yêu nhờ người khác đồng thời đối phó Tần Minh. Chẳng lẽ thật sự có cái gì thủ đoạn lợi hại được sao? Người có biện pháp gì? Hạ gia võ hoàng quay về tề thiên thánh truyền âm nói rằng Chỉ cần chư vị tiền bối đem hắn kéo dài chốc lát, không ra một phút công phu, ta tề gia thượng phẩm hoàng thí sẽ đến. Ta thu được tề gia trưởng bối đưa tin, bọn họ ở trên đường còn gặp phải phong đô người, nơi này có thiên ma đảo người, nói vậy phong đô cũng sẽ xuất thủ. Phong đô người cũng tới sao? Hạ gia mọi người ánh mắt lấp lẻ, 10 vị trí đầu đại đế cấp thế lực bên trong. Phong đô là vì là không nhiều không phải đế tộc thế lực, bọn họ am hiểu quỷ ma lực, cùng thiên ma đảo tích ván đã sâu. Này Tần Minh cùng thiên ma đảo lệ ma pha trộn cùng nhau, Phong đô nên cũng sẽ rất tình nguyện diệt trừ hắn mới đúng. Mười vị trí đầu đại bên trong có ba tòa đế cấp thế lực ra tay, ở này Thanh vân cảnh nội liền không có giải quyết không xong phiền phức. Cách đó không xa, lệ ma nghe được Phong đô cường giả sắp đến, cũng hơi đổi sắc mặt, hắn hướng về Tần Minh nhìn tới, muốn nhìn một chút Tần Minh làm sao quyết định đi ở. Phong đô sao? Tân Minh khi đến Tầng Viễn Vọng Qua Phong đô, đó là một tòa ma ý cường thịnh thế lực, cho dù là xa xa cảm thụ, cũng suýt nữa bị cái kia ma ý ăn mòn. Đông Vương Thánh Tông không ít người đều khó mà tự tin. Lệ Ma đối với Phong đô nhưng là rõ ràng mang trong lòng kiên kỵ, dị vãng đấu tranh bên trong, thiên ma đảo đều là thắng thiếu bại nhiều, khiến người ta không thể không sợ hãi. Phong đô Trung phẩm Hoàng cùng Thượng phẩm Hoàng mỗi người có một vị đỉnh cấp võ hoàng, danh chấn thanh vân cảnh. Trung phẩm Hoàng nhân sương quỷ thiếu, Thượng phẩm Hoàng nhưng là ma thiếu. Thực lực của hai người đều rất đáng sợ. Lệ Ma từ trước đến giờ là không sợ trời không sợ đất, có thể ở nhấc lên quỷ thiếu cùng ma không bao lâu, vẫn có chút niềm tin không đủ. Vậy thì thử vận may. Tân Minh lộ ra một vệt ý cười, trước tiên đem những này người của Hạ Gia giải quyết. Nếu như ở tiêu diệt bọn hắn trước, Tề Gia cùng Phong Đô đến, cái kia đồng thời đối phó. Nếu như bọn họ không có tới, cũng không có cần thiết hết sức lưu lại chờ bọn hắn. Lệ Ma ánh mắt sáng ngời, Thần Minh, tựa hồ rất có tự tin a. Ở Thanh Vân Cảnh, Hạ Gia, Tề Gia, Phong Đô, như ba hòn núi lớn, không thể vượt qua. Nhưng ở Tần Minh trong mắt, này tụi hồ cũng không phải khó có thể vượt qua Cao Sơn, chỉ là từng cái từng cái phiên phức. Nếu là phiên phức, vậy thì giải quyết từng người một chính là. Đúng một tiếng, Tần Minh bước chân vượt đi ra ngoài, từ Hạ Gia chư hoàng vẻ mặt, hắn đã đọc ra bọn họ sẽ làm sao hành động. Như vậy, hắn liền sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý người khác chủ động tiến công. Quả nhiên có đảm lược Hạ gia chư hoàng thấy Tần Minh chủ động thảo phạt mà đến, đều thả ra thao thiên cuồng bá khí tức, ngũ tôn thượng phẩm hoàng đồng thời cất bước về phía trước, kim hình nhuệ khí cuồn cuộn tỏa ra, như bài sơn đảo hải giống như nghiền ép hướng về Tần Minh. Đồng thời, cái kia cuồng bạo đến cực điểm khí thế bên trong lại chất chứa khủng bố kiên quyết, như là liền vạn giới đạo pháp đều có thể đâm thủng, cực kỳ đáng sợ. Thiên khung run rẩy dữ dội, hư không ở trong chốc lát liền trở nên cuồng bạo lên, Tề Thiên Thánh bước chân thoáng lùi lại mấy bước, có thể ra hạ phẩm hoàng đến gần Tề Thiên Thánh. Thấp giọng hỏi, gia tộc thượng phẩm hoàng chính đang tới rồi sao? Ngươi nói xem. Tề Thiên Thánh nhìn về phía hắn, hai con mắt lập loè rảo hoạt ánh sáng, làm cho cái kia hạ phẩm hoàng sững sờ ở tại chỗ. Sau đó thật sâu nhìn Hạ Gia Trư Hoàng cùng Tần Minh chiến đấu, trong lòng âm thầm khâm phục Tề Thiên Thánh, trung quy là Tề gia song thiên, Tề Thiên Thánh chỉ dùng dăm ba câu, liền lừa gạt Hạ Gia, để bọn họ trở thành Tề Thiên Thánh thủ bên trong lưới giao sát, mạnh mẽ đâm hướng về Tần Minh. Này mượn đao thủ đoạn giết người khiến người ta không thể không khâm phục. Người này chưa trừ diệt, lòng ta khó yên. Tề Thiên Thánh trong con ngươi hiện lên vẻ hoán độc, nếu chỉ là thiên phú sức chiến đấu bị áp chế cũng là thôi, có thể Tần Minh giết hắn thân đệ đệ, vậy thì để Tề Thiên Thánh không thể không báo thủ. Nhuệ khí pha không, chu diệt vạn đạo, ngũ đại thượng phẩm hoàng đồng loạt đánh giết, cấp độ kia thanh thế kinh khủng đến mức nào, kim quang lóng lánh thương cùng, kiên quyết ngang dọc tứ hải, để Tần Minh dường như rơi vào từ kim phong bạo bên trong, có kim chi lợi kiếm giết hướng về hắn. Năm người này tự nhiên không sánh được hạ thiên sát, tuy nhiên không kém nhiều lắm. Đặc biệt là năm người trong lúc đó phối hợp hiệu ngầm, phản phất kết thành một tòa khủng bố trận pháp, mượn phương vị, công pháp, đem lực công kích tăng lên rất nhiều, không chỉ có đem tần minh nốt ở bên trong không cách nào bước ra, càng có vô tận cắn giết sức mạnh ráng lâm ở tần minh trên người. Nếu không có tần minh sức mạnh thân thể vô cùng mạnh mẽ, này cô cắn giết sức mạnh liền đủ để đem hắn hủy diệt, giết hết thành ra. Thế thiên thánh, các ngươi tể ra người còn chưa tới sao? Có hạ gia Võ Hoàng nóng ruột, tuy nói trước mắt Tần Minh chiếm cứ thế yếu, nhưng bọn họ có thể cảm ứng được Tần Minh sức mạnh chính đang trở nên mạnh mẽ, như là có một vị thái cổ hung thú muốn từ Tần Minh trong cơ thể thức tỉnh. "Sắp rồi." Tề Thiên Thánh mở miệng nói, "Chư vị tiền bối không nên nóng lòng, kẻ này chống đỡ không được bao lâu. Nếu như hạ gia có thể một mình tiêu diệt người này, ta Tề gia nhất định sẽ có lễ trọng dâng. Chúng ta e sợ không cách nào làm được." Có hạ gia Võ Hoàng trong lòng thở dài, bọn họ năm người hết cố gắng hết sức cũng chỉ là áp chế tần minh muốn tiêu diệt hắn quá khó khăn người này huyết mạch sức mạnh còn ở tăng cường còn như thiên thần huyết mạch cường thịnh tuyệt luân để hạ gia trừ hoàng cực kỳ hoảng sợ hay là muốn mời các ngươi tề gia người mau tới tiền bối yên tâm tề thiên thánh cười đáp lại lệ ma nhìn thấy tần minh bị vây mà hắn lại không giúp đỡ được gì trong lòng lo lắng vạn phần hắn thấy tề thiên thánh ở một bên thảnh thơi thảnh thơi nhất thời giận dữ thủ trưởng run lên đáng sợ ma đạo thần đồ phù hiện tại trên tay hướng về Tề Thiên Thánh đánh giết tới. Lệ Ma, Tề Thiên Thánh đối với hư không gợn sóng vô cùng mẫn cảm, Lệ Ma ra tay trong nháy mắt hắn liền làm ra đáp lại. Vạn ngàn hư không sát phạt lực lượng hội tụ đến, hình thành khủng bố thao thiên hư không kiếm trận. Làm cái kia bức ma đạo thần đồ đánh tới thì, cái kia hư không kiếm trận liền đem bao phủ, muốn trói buộc được trong đó. Tề Thiên Thánh bước chân bước động mà ra, vung lên đại hư không chi quyền, Mượn vô ngần hư không lực lượng bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng một quyền, cái kia hư không như là vặn vẹo hạ xuống hình thành cuồng bá đến cực điểm một quyền đánh về lệ ma, lệ ma thần sắc lấp lóe, phía sau hiện lên cái thế ma chủ bóng người nằm ở bán hư bán thực trong lúc đó. sau đó cái kia bán hư bán thực cái thế ma chủ càng hòa vào lệ ma trong cơ thể, trong khoảnh khắc lệ ma khí thế phản trướng mang theo quân lâm thiên hạ cuồng bá hoai, đón cái kia đại hư không chi quyền giết ra một quyền, hư không hỗn loạn, hết sức cuồng bạo khí tức điên cuồng khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, mọi người nhìn cái kia bị vây ở bên trong đại trận tần minh. Chỉ cảm thấy đây cũng không phải là nhân loại, mà là một con hình người hung thú. Muốn nhốt lại người dễ dàng, nhưng muốn nhốt lại hung thú, quá khó. Trước mắt, con thú dữ này liền lúc nào cũng có thể tránh thoát ràng buộc mà ra, mảnh này thiên, quá nhỏ, khó có thể đem hắn nhốt lại. Hống. Tân Minh phát sinh dít lên một tiếng, trong phút chốc, cái kia năm vị thượng phẩm hoàng đô cảm thấy một trận phản vệ lực lượng kéo tới, bọn họ mạnh mẽ đem đè xuống, nhưng ngũ tạng lục phủ đều đều ở đau đớn. Thế ra thượng phẩm hoàng đây Hạ Gia Trư Hoàng lần thứ hai quay về Tề Thiên Thánh hỏi, nhưng Tề Thiên Thánh chỉ là qua loa cho xong, để Hạ Gia Trư Hoàng đâu có loại bị lửa cảm giác. Trưng 725, chống trận trận. Từ Tề Thiên Thánh phản ứng bên trong, Hạ Gia Trư Hoàng đã phát hiện không đúng. Tề Gia Nếu thật sự có viện binh, đã sớm nên đến rồi, mà không phải đợi được hiện tại. Cái gọi là phong đâu người cũng ở đây, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bọn họ, lên Tề Thiên Thánh làm. Hạ Gia Trư Hoàng mặt tâm trầm, vẫn chưa nói thẳng ra. Như vậy chỉ có thể hướng về thế nhân chứng minh bọn họ ngu xuẩn. Cũng may Tề Thiên Thánh cũng không thể bước ra, bị lệ ma khó khăn, không cách nào rời đi. Các ngươi coi chính mình có thể vây nốt ta bao lâu? Tân Minh cười gần lại, sức mạnh huyết thống cuồn cuộn bạo phát, trong cơ thể hắn hình như có ngủ đông thiên thần sức mạnh, khủng bố Tuyệt Luân, lại hết sức bá đạo, để hạ gia trừ hoàng sắc mặt nghiêm nghị, cảm thấy vạn phần vướng tay chân. Thêm ít sức mạnh. Một vị hạ gia thượng phẩm hoàng hét lớn một tiếng, trong giây lát đó Hạ gia chư hoàng sức mạnh càng thêm điên cuồng, rung động thiên địa, cửu tiêu phảng phất đều đang lay động run rẩy, cuồng loạn vô biên. Vô anh ca, thiên ma chém bạo phát, xé liệt thiên cùng địa. Hạ gia chư hoàng áp chế ở trong nháy mắt liền tan vỡ, căn bản không ngăn được tần minh bạo phát công kích, bị vỡ ra một lỗ hổng. Hầu như là trong cùng một lúc, Hạ gia chư hoàng rồn rập về phía sau lớp lõa, nhưng vẫn chưa rối loạn trận tuyến. Bọn họ trùng quy là đến từ đế tộc thượng phẩm hoàng, mạnh mẽ mà vô cùng, bọn họ liên thủ lấy ra một mặt diện chống trận, đáng sợ thao thiên, ngũ diện chống trận huyền phù ở trước mặt bọn họ, chỉ thấy bọn họ đồng thời vung lên rồi chống, lại đồng thời đập xuống mà xuống. Đùng. Tiếng chống rung động thương vũ, tốc sát bao táp bao phủ thương khung, năm đạo tiếng chống hợp nhất, ngưng tụ thành khủng bố sắt kiếm, chém về phía tần Minh một. Tân Minh vẻ mặt như điện, bước chân bước ra, vung lên nhân hoàn quyền, không ngừng nát tan những kia sát kiếm, nhưng mà, cái kia khủng bố nhuệ khí vẫn là không ngừng đâm vào thân thể của hắn, cũng may cơ thể hắn sức mạnh mạnh mẽ. Không phải vậy thừa được không được bao lâu, chấn áp, ngũ đại thượng phẩm hoàng cùng kêu lên quát lên, trong phút chốc ngũ diện chống trận bên trong tràn ngập ra khủng bố mà mạnh mẽ một nguồn sức mạnh như là một vị kình thiên bản tay lớn chấn áp mà xuống, phải đem tần minh nát tan. Đây là hạ gia chống trận trận. Có người nhận ra hạ gia chư hoàng thủ đoạn, trong lòng kinh hãi. Nay chống trận trận nghe tới tựa hồ không phải rất mạnh, nhưng chỉ cần có ba mặt chống trận sức mạnh dung hợp, liền có thể bùng nổ ra vượt xa võ giả sức mạnh của bản thân. Ngũ diện chống trận, tích lũy sức mạnh càng thêm chất phát. Có võ hoàng nói nhỏ, vì đối phó tần minh, hạ gia cũng thật là hao hết tâm tư, liền chống trận trận đều vận dụng. Nghe đồn, hạ gia mỗi một vị thượng phẩm hoàng đô nắm giữ một mặt chống trận, bọn họ rất ít đơn độc hành động, thường thường ba lạng thành đàn. Ở thời khắc nguy cấp lấy ra chống trận, nhiều người sức mạnh tập kết đến đồng thời, uy lực nhưng là vô cùng kinh sợ. Ở hạ gia như vậy cổ lão đế trong tộc thượng phẩm hoàng cường giả không biết có bao nhiêu, nếu trăm vị. Thiên vị thượng phẩm hoàng đồng thời lấy ra chống trận, có thể phóng ra sức mạnh khủng bố cỡ nào, không có dám tưởng tượng. Hay là, sẽ vô hạn áp sát đại đế công kích. Đùng, đùng, đùng. đùng. Tiếng chống không dứt, rung động hoàn vũ, cái kia nặng nề mà mạnh mẽ tiếng chống bên trong lộ ra cường tuyệt đạo tắt sức mạnh, điên cuồng đập ra, như là cõi đời này làm người ta sợ hại nhất một nguồn sức mạnh, tịch thiên quyền địa. Đưa thân vào ngũ diện chống trận bên trong tần minh như một diệp cô chu. Ở vạn đạo sát phạt bên trong có vẻ phiêu linh mà không chỗ nương tựa, có thể ánh mắt của hắn vẫn kiên định, có thể so với thế gian đến sắc bén chi kiếm, chém chết tất cả. Hủy diệt ma đồng hiện lên, những kêu muốn tới gần sát phạt sức mạnh đều bị hủy diệt chi vòng xoáy phá hủy, hắn giơ tay liền đánh giết ra cuồng bạo đến cực điểm ma đạo thủ ấn, mang theo diệt thế khí tức, kinh ngạc nhân gian hàn giới. Người này ma công so với lệ ma mạnh hơn, hắn đến cùng là lai lịch ra sao. Mọi người vẻ mặt lấp lóe, lệ ma nhưng là đến từ thiên ma đảo. Nhưng hắn cũng không tẳng tu hành cường thịnh như vậy ma công, này tần minh đến tuột cùng là thần thánh phương nào, có thể tu hành đến lợi hại như vậy công pháp. Tuyệt đối là thần đế cấp công pháp. Có võ hoàng cường giả mắt tỏa phong mang, ma đạo thần đế cấp công pháp, ở hiện nay trên đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như hắn cùng những thế lực này đều không có quan hệ, vậy thì là thượng cổ liền thất truyền công pháp ma đạo. Thất truyền công pháp ma đạo sao? Có người lộ ra một vệ thú vị vẻ, tự hồ, này thanh niên chân thực lai lịch càng ngày càng khó bề phân biệt. Lúc trước mọi người cho rằng Tần Minh là thiên ma đảo võ tu, có thể Đông Vương Thánh Tông xuất hiện, lại sẽ hắn tầng này thân phận đánh vỡ, tuyên bố hắn là thông qua Đông Vương Thánh Tông tiến vào Thanh Vân Cung. Hơn nữa Tần Minh vào giờ phút này sức chiến đấu biểu hiện, hắn ở thông qua Đông Vương Thánh Tông tiến vào Thanh Vân Cung trước, phải làm thì có kinh người lai lịch, có thể không so với bọn họ những này đế tộc võ hoàng kém bao nhiêu, thậm chí có thể càng kinh người. Không bất kể hắn là cái gì lai lịch, trước mắt đều muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, không thể áp sát quá gần. Có võ hoàng nói nhỏ, ta đã nhận được tin tức, đế hỏa giáo, tề gia, hôn nguyên phái nhóm thế lực đều đang đuổi giết hắn, coi như hắn rất mạnh, cũng không thể đối phó được nhiều như vậy đế cấp thế lực. Mọi người gật gật đầu, xác thực, dù cho tần minh rất mạnh, bọn họ vẫn không thể lập lòng, chỉ có thể duy trì kính nghệ. Đây là một nguồn nhân, không biết đắc tội qua bao nhiêu đế cấp thế lực, bọn họ nhiễm phải người như vậy, chỉ làm cho chính mình đưa tới phiền phức ngập trời. Thưởng thức quy thưởng thức, nhưng càng nhiều thời điểm, vẫn là mệnh quan trọng. Mà bất luận những thế lực khác, liền trước mắt này chống trận trận, hắn cũng chưa chắc có thể xung qua. Tề ra bên trong có người cười gần đạo, hạ ra ngũ đại thượng phẩm hoàng đồng thời lấy ra chống trận, uy thế cường đại cỡ nào, đủ để chấn áp người này. Cùng lúc đó, Tề Thiên Thánh còn ở cùng lệ ma khổ chiến. Lệnh lệ ma kinh ngạc chính là, Tề Thiên Thánh so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn, dù cho hắn ở ngũ hành trong hồ tu hành quá, nhưng đối diện Tề Thiên Thánh vẫn không có bao nhiêu ưu thế như vậy ở hắn tiến vào ngũ hành hồ trước nếu gặp gỡ tề thiên thánh liền vô cùng có khả năng bị thua lệ ma tâm bên trong thầm than thể gia song thiên danh bất hư truyền ngày đó tần minh ở tám diện trước vách đá độc chiến các đại đỉnh cấp võ hoàng thậm chí ngay cả tề thiên thánh đánh giết cũng có thể đỡ chuyện này thực sự là khó mà tin nổi bởi vì tề thiên thánh rất mạnh rất mạnh tề thiên thánh vung lên đại hư không chi quyền dù cho cách vô tận xa xôi khoảng cách Vẫn có khủng bố mà sức mạnh hùng hậu hướng về phía trước nghiền ép mà ra, phải đem lệ ma nát tan. Hòa vào cái thế ma chủ thân thể lệ ma quyền uy doan người, các loại cảm quan phản phất đều nhạy cảm rất nhiều, có thể bắt lấy cái kia mịt mờ hư không chi quyền cũng tăng thêm đáp lại, có thể song phương chiến đấu vẫn rơi vào giằng co, khó phân thắng bại. Cuộc chiến đấu này, không thông báo kéo dài tới khi nào. Mọi người mục quang lấp lóe bọn họ rất muốn đi những nơi khác di tích, nhưng nơi đây chiến đấu như vậy đặc sắc, để bọn họ không đành lòng bỏ qua. Hư không nổ vang, nôn nóng tiếng chống khiến đạo kia thì lại sức mạnh đều trở nên cáo kính lên, như thiên quân vạn mã đồng loạt đạp lên mà ra, bài sơn đảo hải giống như nhằm phía tần minh, mà tần minh một mình đối diện thiên quân vạn mã, hiện ra một luồng không biết sợ khí khai đến. Đông nhiên, tiếng chống trầm lại, chỉ nghe đùng một tiếng tế hưởng, một vị chỉ có nửa người trên tử sĩ hiện lên, như là do người chết đi một tia khói xanh hóa thành, lại dường như thể linh hồn, vung vẩy tử vong đao, bổ về phía tần minh nay nửa người tử sĩ nắm giữ thượng phẩm hoàng sức chiến đấu, khủng bố tuyệt luân, trong ánh mắt mang theo khát máu cùng lạnh lùng, có lúc còn hiện ra chỗ trống trạng thái, để tần minh làm không rõ này tử sĩ có hay không cụ có ý thức, hay hoặc là chỉ có sát phạt ý thức mà không có bình thường giao lưu ý thức. trong chốc lát, cái kia nửa người tử sĩ giết tới tần minh trước người, tần minh vẻ mặt như kiếm, đạp bước mà ra, chủ động đón đánh này nửa người tử sĩ, ma đạo giết chóc chi quyền đánh giết mà ra, hòa vào mười hệ đạo tắc, phủ quang lấp lóe. Như là hám thế một đòn, đem cái kia nửa người tử sĩ hủy diệt. Nhưng khẩn đón lấy, tiếng chống lần thứ hai vang lên, lại có nửa người tử sĩ hiện lên, hơn nữa nương theo tiếng chống càng ngày càng nhiều, tử sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều chỉ có nửa người trên, mà không có nửa người dưới. Này chống trận! Tựa hồ cùng trăm vạn năm trước một tòa quốc gia cổ có quan hệ. Có võ hoàng mâu thiểm tinh mang, làm như nhận ra này chống trận lai lịch, làm cho Chu Vi người dồn dập nhìn về phía hắn chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc. "Này Vũ Hoàng Thanh Thanh cổ họng, đạo, các ngươi còn nhớ phía đông có một tòa quốc gia cổ, tên là Nguyệt Thương quốc gia cổ sao?" "Nhớ tới, đó là trăm vạn năm trước chuyện. Vùng đất kia hiện tại đều hoang vu, vô cùng tàn cỗi, người ở thưa thớt." Có Võ Hoàng mở miệng nói, "Không sai, chính là cái kia che diệt quốc gia cổ, trận chiến đó quá mức khốc liệt, hai cốt chất như núi, máu chảy thành sông, cả tòa quốc gia cổ bị tàn sát, bởi vậy cho đến hôm nay, cái kia địa gian khí vẫn không cách nào hóa giải." Không, có một ngọn cỏ khó có thể sinh tồn. Này cùng Hạ gia chống trận có quan hệ gì? Ta hoài nghi Hạ gia chống trận liền xuất từ tòa kia quốc gia cổ. Tòa kia quốc gia cổ năm xưa có thể nắm giữ thần đế cường giả tòa trấn, chỉ là cái kia thần đế cường giả mưu toan xung kích thiên đế cảnh, không chỉ có chưa thành công, trái lại hư hao tự thân căn cơ. Bởi vậy cùng cái kia quốc gia cổ có cửu đoán thần đế cường giả đến diệt cái kia địa. Cái kia quốc gia cổ có một nhánh hoàn toàn do thượng phẩm hoàng cường giả thành lập quân đoàn. Căn cứ sách xử, này chi quân đoàn tất cả mọi người đều bị chém ngang hông, chỉ có nửa người. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người rõ ràng đại khái, này từ chống trận bên trong phóng thích tử sĩ, vô cùng có khả năng là cái kia chi bị chém ngang hông thượng phẩm hoàng quân đoàn. Chỉ là, cái kia chi quân đoàn tại sao lại bị phong ấn ở chống trận bên trong? Lại có người hỏi, ta cũng chỉ là nghe nói, cái kia quốc gia cổ mặc dù là nhân thần đế cường giả mà diện nhưng hắn chỉ chu diệt quốc bên trong đại đế cường giả, còn tàn sát quốc gia cổ. Đều là những người khác thừa dịp cháy nhà hôi của thì gây nên. Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ tất cả mọi người nghe hiểu. Chỉ sợ, lúc đó mượn gió bẻ măng một nhóm người bên trong, thì có hạ ra chứ. Đế tộc gốc gác quá sâu, có thể tìm hiểu đến trăm vạn năm trước, đời đời không dứt. Cho tới đem những này tử sĩ phong ấn vào chống trận thủ đoạn, mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Đối với đại đế cường giả tới nói, này cũng không phải việc khó gì. Tiếng trống ầm ầm, không ngừng có khủng bố sức mạnh hội tụ cùng nửa người tử sĩ cùng đánh giết về phía trước, có tử khí không ngừng xâm nhập tần minh trong cơ thể, nhưng nếu là hữu tâm chi sĩ liền sẽ phát hiện, cái kia tử khí căn bản không phải xâm nhập tần minh trong cơ thể, mà là bị hắn hấp thu lấy. Tử vong đạo Tắt phủ văn trấn phủ, thu nạp bắt phương tử khí, như là tử vong sức mạnh bản nguyên giống như, những kia tử sĩ đang đến gần tần minh thì đều bị tử vong phủ văn phá hủy, làm cho hạ gia chư hoàng áp lực tăng gấp bội, đem chống trận sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng. Chương 726 tiểu thế giới phong vân hạ gia chống trận trận ở toàn bộ thanh vân cảnh đều phi thường có tiếng chỉ cần ba người trở lên liền có thể tạo thành hội tụ siêu cường lực lượng bùng nổ ra vượt xa trước sức mạnh Quan chiến mọi người bên trong cũng có người nhận ra chống trận trận lai lịch cho rằng này chống trận đến từ nguyện thương quốc gia cổ một ở trăm vạn năm trước liền che diệt quốc gia này quốc gia ngày xưa cũng nắm giữ thần đế cường giả khương chế nhưng theo thần đế cường giả ngã xuống một tòa phồn hoa cường thịnh quốc gia cổ càng trở thành phế tích quốc bên trong bảo vật, cũng không biết tâm tích. Hiển nhiên, hạ gia đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự diệt nguyệt thương quốc gia cổ hành động, bằng không này chống trận trận không thể rơi xuống hạ gia trên tay. Cái kia chống trận bên trong, bao bọc chết đi nguyệt thương quốc gia cổ chiến sĩ bất diệt ý chí, nhưng cũng chỉ còn dư lại nửa người, bọn họ hóa thành tử linh, không ngừng dết hướng về tần minh. Nhưng mà, tần minh lĩnh ngộ tử vong đạo tắc, tử linh muốn thương tổn hắn biết bao khó khăn, đều đều bị tử vong phủ văn nuốt hết. Hạ gia ngũ đại thượng phẩm hoàng đem chống trận oai thôi thúc đến mức tận cùng, sức mạnh kinh khủng điên cuồng đánh về phía tần minh, phải đem hắn nghiền ép. Có thể tần minh huyết mạch sức mạnh đồng dạng bộc phát ra, cường thịnh đến cực điểm đạo tắc sức mạnh bao phủ hư không, mặc cho cái kia hạ gia thượng phẩm hoàng như hà tiến công, đều không đả thương được tần minh. Đúng. Rốt cục tần minh nổ ra một phương đáng sợ ma đạo cổ ấn, đây là ghi chép ở vạn ma thần điện trên thần thông, nhưng tần minh rất ít vận dụng. Lúc này đánh giết mà ra lại có một luồng sức mạnh kinh khủng phản chấn với chống trận bên trên. trong phút chốc chống trận phá nát, cái kia cuồng loạn sức mạnh giáng lâm ở các đại thượng phẩm hoàng trên người càng anh cho bọn họ ho ra đầy máu. thật mạnh. trong lòng mọi người ám thiu, đây chính là hạ gia thượng phẩm hoàng. năm người liên thủ càng không có cách nào áp chế tần minh. có thể thấy được tần minh sức chiến đấu cường đại đến cỡ nào trình độ. thực sự là ngũ tên rất rưởi. tề thiên thánh nhưng ở bên trong tâm thầm mắng, lập tức hắn hư lắc một quyền, hư không dung chuyển. Lệ ma lập tức làm tốt phản kích chuẩn bị, có thể tề thiên thánh nhưng bóng người lóe lên, trốn vào mênh mông trong hư không, không gặp tung tích. Đáng chết. Lệ ma nổi giận mắng, có điều hắn thấy tần minh đánh bại hạ gia ngũ đại thượng phẩm hoàng, trong lòng có thể hết sức cao hứng, nơi đây không có rượu ngon, không phải vậy vẫn đúng là có thể hảo hảo uống mấy chén. Chờ rời khỏi nơi này, có rất nhiều cơ hội nhiều uống vài chén. Tần minh cười nhạt nói, ta người huynh đệ kia nếu không ở chỗ này, tiểu thế giới này quá lớn, dễ dàng bỏ qua không bằng để hắn trực tiếp tìm đến. Trực tiếp tìm đến. Lệ ma thần sắc lấp lóe lại, hắn mơ hồ đoán được tần Minh muốn làm gì, đó là một rất lớn mật cử động. Tiểu thế giới đông nam nơi, đứng sừng sững một ngọn núi, cao vút vân tiêu, có bi thụ với sân trước, sưng là thiên phong, đi thiên phong. Tần Minh mở miệng nói, vẫn chưa che lấp chính mình âm thanh, nói thẳng, hắn phải đi thiên phong. Ngày này phong, hắn cũng là hai ngày này người nghe người nhắc lên, có người nói ngày đó phong bên trên có 9,900 cấp thang trời. Có thể hiểu rõ thương khung nơi sâu xa, nơi đó, cất giấu kinh thế huyền bí. Được. Lệ ma đạo, vừa là huynh đệ, vậy ngươi làm cái gì, ta lệ ma đồ chống đỡ? Khả năng muốn liên lụy lệ huynh. Tần Minh xoay người, quay về hạ gia cùng với cái khác thiên kiều võ hoàng đạo, ta sắp đi tới đông nam nơi thiên phong. Tiểu thế giới cùng ta có oán người, đều có thể trước đây hướng về thiên phong nơi, ở nơi đó thanh toán. Dứt lời, Tần Minh cùng lệ ma hướng về đông nam nơi gào thét mà đi chỉ để lại đầy mặt khiếp sợ mọi người cái tên này quá điên cuồng hắn nói như vậy đế hòa giáo hỗn nguyên phái phục thiên kiếm tông chờ rất nhiều thế lực đều sẽ đi tới đông nam nơi tìm hắn tính sổ xem ra đông nam chi mà sẽ có một hồi trò hay trình diễn hắn quá kiêu ngạo đợi được chư hoàng giáng lâm thời gian hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết các cấp đại đế thế lực thượng phẩm hoàng cường giả đều bước vào bên trong tiểu thế giới nay tần minh muốn vươn mình nhưng là không dễ như vậy dừng cửu thiên thập địa đều đang run rẩy Đáng sợ khí tức lan lộn, rất nhanh, tin tức này truyền khắp tiểu thế giới, hầu như không có cường giả không biết, thần minh, đem ở Đông Nam nơi thiên phòng, cùng những kia cùng với đối địch thế lực thanh lý cửu án. Cái tên này vẫn là trước sau như một địa yêu gây sự A. Trong tiểu thế giới, một mảnh mê ngông chi hải trước, có một vị thanh niên lộ ra một vẹn nụ cười, lập tức bóng người bay lên không, hướng về Đông Nam nơi chạy đi. Tiểu thế giới những nơi khác, tương tự có vô số người lao tới Đông Nam. Trong đó có thật nhiều mọi người mang theo hừng hực sát ý, bọn họ chính là cùng tần minh người đối địch. Bởi vì tần minh một câu nói, đông nam nơi, phảng phất trở thành toàn bộ tiểu thế giới trung tâm, mỗi ngày đều có vô số cường giả hướng về nơi đó chạy đi. Rất nhiều võ hoàng rõ ràng, bởi thượng phẩm hoàng tham gia, trong tiểu thế giới rất nhiều di tích đều sẽ không có quan hệ gì với bọn họ. Bởi vậy, bọn họ chẳng bằng sấn thời gian này, chứng kiến một vị kế tiếp truyền kỳ thanh niên quật khởi. Thả ra lời hung ác đến muốn cùng ở Thiên Phong trước thanh toán sao? Tốt lắm, ta liền đưa ngươi tự tay mai táng ở Thiên Phong đỉnh. Đông Phương, một nhóm tràn ngập cường thịnh kiếm ý võ hoàng cồn cồn mà đi, khí thế của bọn họ thẳng tắp mà sắc bén, quyết chí tiến lên, kiếm khí rít gào. Nam Phương nơi, từng vị lưu chuyển lửa ánh sáng võ hoàng gom lại một chỗ, trên người bọn họ lửa khói lan lộn, cực kỳ khủng bố. Thiên Phong việc, các ngươi đều nghe nói không? Chỉ thấy một người lạnh lùng mở miệng, còn lại người gật gù bọn họ đều có nghe thấy, có chút món nợ là nên hảo hảo toán quên đi. Đế hỏa giáo còn không bị thiệt thòi lớn như vậy. Nghe nói tiểu tử kia đem đông vương thánh tông cũng cho đắc tội rồi, vẫn là lần thứ nhất cùng đông vương thánh tông hợp tác, cùng đối phó người kia đây. Trước tiên giải quyết tần minh, đến thời điểm tùy thời hành động. Nếu đông vương thánh tông phái đi người không nhiều, vậy thì đem bọn họ cùng xóa bỏ. Đế hỏa giáo dạ tâm bừng bừng, mục tiêu của bọn họ cũng không chỉ có một tần minh đơn giản như vậy. Hôn nguyên phái, đông vương thánh tông. Hạ gia, tề gia nhóm thế lực, đều ở tập kết nhân mã, bọn họ tuy rằng không có đem tất cả mọi người đều triệu tập, nhưng hết sức mạnh lớn nhất, chuẩn bị ở thiên phong trước trinh phạt tần minh. Hoàng cực Thánh Tông lãnh tụ tên là Hoàng Ngự, tuổi chưa đến thiên tuế, cũng đã là thượng phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao cường giả, hắn biết được Hoàng thiên giới bị giết cùng với tần minh lớn tiếng ở thiên phong quyết chiến sau đó, vẫn chưa cùng những thế lực khác như thế kích động, mà là đang suy nghĩ, tần minh, có hay không có thể bị tiếp nhận vào Hoàng cực Thánh Tông có thể vào hoàng cực thánh tông người hầu như đều là thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật hơn nữa tu hành nhân hoàng sức mạnh lẫn nhau trong lúc đó vốn là sẽ coi tranh đấu hoàng thiên giới nếu không phải cùng cảnh bên trong tu hành nhân hoàng chi đạo lợi hại nhất vậy thì đem lợi hại nhất thu vào trong tông chẳng phải là càng thêm có thể lớn mạnh hoàng cực thánh tông sức mạnh hoàng ngự trong lòng hầu như giấu trong lòng cùng hoàng thiên giới tương đồng mục đích hướng về đông nam nơi điên cuồng gào thét mà đi còn lại hoàng cực thánh tông người không nói một lời cũng không biết là hà thái độ thần minh. Thiên phong. Thanh vân học phủ thanh niên võ hoàng môn cũng nghe được tin tức này, ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới những người này đánh bậy đánh bạ bên dưới, dĩ nhiên tất cả đều muốn tụ tập đến thiên phong trước. Điều này làm cho bọn họ không khỏi nghĩ nổi lên đầu bạc tiên ông. Lần này, thanh vân cung tiểu thế giới mở ra, không chỉ có là người làm, trong đó đồng dạng còn bao hàm thiên ý. Bọn họ tụ tập ở thiên phong, sớm muộn sẽ phát hiện thiên phong bí mật. Chúng thanh niên đều nhìn về cái kia vóc người thon dài áo lam thanh niên. Này thanh niên quần áo một mạc, búi tóc trang phục đều cùng phổ thông thư sinh không khác nhau chút nào, nhưng hắn nhưng là thanh vân học phủ nhân vật lãnh tụ. Liền coi như bọn họ phát hiện thiên phong bí mật, không có, bọn họ như thế sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Áo lam thanh niên cười nhạt nói, đi thôi, cũng đi xem xem, này tần minh đến tổn cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể gây nên lớn như vậy náo động. Nghe nói hắn cũng không có tông môn cùng gia tộc. Học phủ bên trong có thanh niên mở miệng, trong lời nói tự có thâm ý. Áo Lam thanh niên khẽ mỉm cười, đạo, nếu không có tông môn cùng gia tộc, vậy thì chiêu vào thanh vân học phủ đi. Còn lại thanh niên võ hoàng cũng không phản đối, có thể ở tiểu thế giới tạo thành như vậy ảnh hưởng người, tuyệt đối không thể là hạng soàn sỉnh. Chỉ cần tâm tính của hắn không có vấn đề, học phủ cũng là mỹ sự một việc. Thiên khung diết đạo, bốn phương vân động, đáng sợ tiếng hu vang lên, rung động đám mây. Từng vị cường giả bước chậm đi ra, ra hiện tại thiên phong bầu trời. Tần Minh còn không biết, hắn trong lúc vô tình lựa chọn nơi này. Vừa vặn là thanh vân tiểu thế giới đất nòng cốt, cũng là thanh vân học phủ mọi người đích đến của chuyến này. Cùng với những cái khác đế cấp thế lực không giống, thanh vân học phủ, khống chế rất nhiều ngoại giới không biết bí mật, đều là năm đó thanh vân thần đế để cho thanh vân học phủ cơ mật, ngoại trừ học phủ ở ngoài, không người hiểu rõ. Dù cho người khác khống chế thanh vân cung, nhưng vẫn không thể biết được thanh vân tiểu thế giới bí mật. Bọn họ dù cho được di tích, cũng nhưng cũng tiếp xúc không tới tiểu thế giới hạt nhân. Vô thanh vô tức. Tiểu thế giới môn lần thứ hai mở ra, nhất đạo lại một bóng người xuất hiện, bước vào trong tiểu thế giới. Cùng với những cái khác đế cấp thế lực không giống chính là, những này võ hoàng tất cả đều nắm giữ thượng phẩm Hoàng Tu Vi, hơn nữa mặc thống nhất, đều là trường bảo màu tím đen, trước ngực của bọn họ theo một sán lạn vấn tự, bọn họ là kim đồng đại đế người. Trong bọn họ mỗi người đều không phải lần đầu tiên đặt chân nơi đây, đối với tòa này tiểu thế giới, bọn họ có thể nói hiểu rõ vô cùng, thậm chí trong đó rất nhiều di tích. Bọn họ đều không chỉ một lần tìm hiểu nghiên cứu qua, cũng có thu hoạch không nhỏ, nhưng đối với tiểu thế giới trung cực huyền bí, bọn họ nhưng không biết được. Lần này, bọn họ hùng tâm và trượng, tiểu thế giới huyền bí, rốt cục muốn vạch trần sao. Bất luận là ai mở ra huyền bí, cuối cùng thu lợi người, nhất định là bọn họ. Tiểu thế giới ở ngoài, các thế lực lớn đế giả đều đang chờ đợi, chỉ có bất tử đại đế cùng đầu bạc tiên ông vẫn có thể bình tĩnh địa chuyện trò vui vẻ, kim đồng đại đế chờ ba người nhưng có chút ngồi không yên trong đầu của bọn họ đều là có dự cảm không tốt, lái đi không được. Thông báo một hồi bên trên người đi, vạn nhất cục diện không khống chế được, cũng có thể có cái bàn giao. Kim Đồng Đại Đế quay về phía sau hai vị Đại Đế nói rằng, hai người gật đầu, lập tức đồng thời thiểm vào thanh vân trong cung, chỉ chờ Kim Đồng Đại Đế một người ở bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, bất tử Đại Đế cùng đầu bạc tiên ông trong lòng đều là một tiếng cười gằn. xem ra, hậu trường hát thủ, rốt cục muốn hiện lên. Trưng 727, Thiên Phong trước. Thanh vân tiểu thế giới, đông nam nơi có nhất sơn phong cao vót, trực vào vân tiêu, phảng phất liên tiếp thương khung cùng đại địa. Dù cho là võ hoàng trạm ở sơn hạ cũng rất khó nhìn rõ đỉnh núi cảnh sắc. Ngọn núi này có bi, dâng thư kỳ danh Thiên Phong. Này bi, tựa hồ là thanh vân thần đế tự tay dựng nên ở đây. Cái kia Thiên Phong hai chữ càng là chất chứa cực cường đạo vận, khiến cho người thán phục cùng nước nhìn. Tân Minh ngồi xếp bằng ở bi trước, không phải vì thấy rõ bi trên tự, mà là vì cảm thụ cái kia cố đạo vận. Cái kia thần đế lưu lại đạo ý, phản phất có thể cùng hắn huyết mạch sản sinh cộng hưởng. Lệ ma cũng ở một bên cảm thụ, nhưng hắn thu hoạch hiển nhiên không bằng tần minh, nhưng hắn cũng không để ý lắm, chỉ là yên tĩnh cảm nộ. Thiên địa giết đạo, lan lộn minh thiếu, xa xa, không ngừng có cường giả lấp lóe mà đến, bọn họ, là đến từ các cấp đại đế thế lực võ hoàng. Được nghe tần minh ở đây, bọn họ cố ý tới rồi, chiến ý dâng trào, kinh hãi vân tiêu. Hắn đang làm gì? Khó đạo thiên phong trước vách đá cũng có cái gì huyền bí sao? Có người nhìn tần minh cử động, lộ ra không rõ tâm ý. Nếu tần minh chỉ là tầm thường võ hoàng, ở như vậy một mặt cổ bi trước càng nộ, tất nhiên sẽ bị người nhạ báng. Nhưng hiện tại, hắn tên vang vọng thanh vân tiểu thế giới, hắn nhất cử nhất động đều dắt lên một tầng thần bí kim ý, ý hệ, bất luận là cái gì, đều là mang theo huyền ảo mà thịnh liệt ánh sáng. Cái kia thạch bi chữ viết cùng thanh vân thần đế bút tích giống nhau y hệt, hẳn là thần đế tự tay thư, nói như vậy hắn là ở cẩm ngộ thần đế lưu lại đạo vận, có võ hoàng gặp thanh vân thần đế lưu lại tự, cùng trên bia đá tự giống nhau như lúc, cũng là suy đoán ra tần minh ý đồ, có thể hay không giấu giếm thần thông, có người mắt tỏa phong mang, cho rằng cái kia thạch bi hay là ẩn giấu kinh thế thần thông bí pháp, coi như có người dám lên trước cùng hắn tranh sao? có người cười gằn, làm cho cái kia người nói chuyện san cười ngược lại, vậy cũng là tần minh, liền nhiều như vậy để cấp thế lực đều nhân hắn đau đầu, hắn sao dám tiến lên cấp giận? Bọn họ đều đang bàn luận ngươi đây. Lệ ma nhìn Chu Vi người tốt kỳ nhưng lại rụt rẹ mục quang, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nghị luận ta cái gì? Thần Minh kết thúc cảm nộ, nhìn về phía lệ ma. Rất nhiều. Lệ ma cười nói, có người là suy đoán ngươi đang làm gì, có người nhưng là suy đoán mục đích của ngươi, còn có người cho rằng trong bia đá tặng có thần thông bí pháp. Đương nhiên, còn có người chỉ là đơn thuần nghị luận sự tích về ngươi, đem hắn coi làm ác ma. Ác ma. Tân Minh có chút giở khóc giở cười, hắn làm sao liền thành ác ma. Thanh vân cảnh nội rất nhiều niên chưa từng sinh ra như vậy đại sự. Trừ phi là liền nhau thế lực, hoặc là vốn là có xung đột lợi ích thế lực, bằng không rất ít sẽ bạo phát mâu thuẫn. Có thể nói, từ toàn thể nhìn lên, thanh vân cảnh như cục diện đáng buồn, có thể ngươi đến, đêm này đàm nước động bình tĩnh đánh vỡ. Đánh vỡ vốn có bình tĩnh sao? Tân Minh cười khổ, hắn bản không có dự tính như vậy, sở dĩ đi đến một bước này, cũng đều là xuất phát từ bất đắc dĩ đ Ở này thanh vân tiểu thế giới, quá nhiều thiên tiêu nhân ngươi mà ngã xuống, ngươi kết làm kẻ thù quá nhiều, bởi vậy, bị người coi làm ác ma. Này rất bình thường, danh xưng này, cũng không phải là đều là làm thấp đi thành phần ở trong đó. Mà là bởi vì ở trong mắt bọn họ, ngươi lại như một tác ma, khiến cho người hoảng sợ. Lệ ma hướng về tần minh giải thích, nhưng những ngày trung đụng này, lệ ma phát hiện tần minh tính cách kỳ thực cũng không phải rất cáo kỉnh thậm chí không có loại kêu biểu lộ ở bên ngoài kiệt nào. Tần minh nào? ở trong xương cùng trong lòng. Tám diện trước vách đá, tần minh sở dĩ tao ngộ vây công, cấp độ càng sâu nguyên nhân kỳ thực là cái khác thiên kiêu võ hoàng đố kỵ. Thiên phú của bọn họ không bằng tần minh, cho nên muốn phải trừ hết tần minh đối thủ này, kết quả bị giết ngược lại, không trách người khác. Ngũ hành hồ trên sự tình, cùng tần minh quan hệ cũng không lớn. Nói tóm lại, vẫn là vì cho hắn lệ ma hộ pháp, lúc này mới dẫn đến cùng hạ ra kết toán. Hơn nữa tể thiên thánh gây xích mít cùng gian kế Hạ gia cùng thần minh triệt để kết làm tử thủ, khó có thể hóa giải. Nói cho cùng, thần minh chính mình cũng không muốn gây chuyện. Có thể thiên phú bại ở đây, thành thần con đường biết bao dài lâu, bao nhiêu vạn năm cũng khó có thể sinh ra một vị, ai cũng hy vọng chính mình là cái kia mạnh nhất, cũng không phải là bị người đè xuống. Cây lớn thì đón gió to, muốn muốn bảo vệ mình, biện pháp tốt nhất chính là biết điều. Có thể có lúc, người tưởng đê điều, cũng biết điều không đứng lên. Lúc này, thiên khung bên trên một trận điên cuồng gào thét, Phong thanh mãnh liệt, rung động tứ phương, đó là hư không tề ra người, bọn họ am hiểu hư không sức mạnh, tốc độ nhanh nhất. Tề ra đến cũng không phải là tề thiên thánh sắp xếp, tề ra thượng phẩm hoàng, tề thiên thánh tộc huynh, tề thiên hình chính là thượng phẩm hoàng cường giả. Khi hắn tiến vào thanh vân tiểu thế giới sau, tề ra nhân mã liền quy hắn điều phối. Tề thiên hình khi biết tề thiên vương tin qua đời sau, vẫn chưa trách tội tề thiên thánh, dù sao tề thiên thánh đã làm đầy đủ. Đối thủ quá mạnh, trong tiểu thế giới lại tràn ngập cấm chế rất nhiều thủ đoạn không có thể sử dụng, sở dĩ bại, cũng hợp tình hợp lý. Tần Minh, cách hư không, Tề Thiên Thánh một chút liền nhận ra Tần Minh, trong mắt của hắn lưu chuyển đáng sợ đến cực điểm sát ý, đây là sát hại hắn thân đệ đệ hung thủ, nhất định phải diệt trừ. Hắn chính là Tần Minh sao? Tề Thiên Hình trong mắt phong mang long lãnh, ánh mắt lưu chuyển, trước mắt hư không phảng phất đều ở từng mảng từng mảng sụp đổ, doa người cực kỳ. Vâng. Tề Thiên Thánh gật đầu, không phải Tần Minh còn có thể là người phương nào? xem ra xác thực thật sự có tài Tề Thiên Hình gật gù nghe nói những thế lực khác đều đến rồi không ngại chờ chờ bọn hắn vâng Tề Thiên Thánh cũng không có bị kiều hận choáng váng đầu óc hắn lý giải Tề Thiên Hình quyết định đổi làm là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy đây là một vướng tay chân người cũng không phải là hắn tề ra một nhà chi địch mà là đối với phe thế lực công địch vừa là như vậy liền nên đại gia cùng đối phó mới là Tề gia đến rồi thế nhưng không có liều lĩnh xem ra bọn họ không chắc chắn Lệ Ma cười nói, qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tề Gia cũng sẽ có kiên kỵ thời điểm. Sớm muộn có một ngày, muốn đi một chuyến Tề Gia. Tần Minh mở miệng, làm cho Lệ Ma thần sắc lóe lên, muốn đi một chuyến Tề Gia sao? Xem ra Tần Minh cùng này Tề Gia trong lúc đó mâu thuẫn, không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy đây. Tần Minh cùng Lệ Ma nhắc qua lai lịch của chính mình, nhưng cùng Tề Gia trong lúc đó ân oán gấp mắc, cũng không phải mấy câu nói có thể khái quát. Lệ Ma cũng không hỏi nhiều kẻ địch chính là kẻ địch, hà tất quan tâm là tại sao trở thành kẻ địch đây. 81 tòa quận thành đế cấp thế lực, phần lớn cũng đã hoặc là tức sắp giáng Lâm Thiên Phong, cùng tần Minh tương đối địch thế lực bên trong, ngoại trừ Tề gia, Hạ gia cũng đến, bọn họ có một loại cổ lão hoàng khí chiến thuyền, có thể ở trong hư không nhanh chóng qua lại, xa so với chính bọn hắn tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Nhưng mà, Hạ gia giáng Lâm Thiên Phong cũng không có nhiều người, những kia bị thương võ hoàng cũng không có cách nào tham gia tiếp theo hành động. Bọn họ không chỉ có muốn tìm địa phương chữa thương, còn muốn phái người hộ vệ bọn họ. Không phải vậy, bọn họ vô cùng có khả năng chịu đến những thế lực khác giám sát. Lại qua một ngày, Đế hỏa giáo các cường giả giáng lâm, mỗi một vị vũ hoàng đô như một tòa cất bước núi lửa, phun trào ngọn lửa nóng bỏng, thiêu nướng vạn cổ thanh thiên. Bọn họ tựa hồ không có cân nhắc quá nhiều, vừa đến liền đi hướng về phía tần minh. Giết ta Đế hỏa giáo thiên tài, ngươi rất có quyết đoán. Đế hỏa giáo người cầm đầu khoát lửa trương bảo, trương bảo này bản thân chính là đáng sợ hoàng khí. Lưu chuyển cường thịnh đạo tắc ánh sáng, đa tạ khích lệ. Tân Minh không chút khách khí điệu tiếp nhận rồi, lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, nhạt, "Các ngươi muốn cùng bọn họ gặp lại sao?" Lời ấy có thể hay không quá càn rỡ. Đế Hỏa giáo bên trong một tên thượng phẩm hoàng cười gần đạo, chỉ sợ ngày hôm nay ngươi không có mệnh đi ra nơi đây. "Các ngươi muốn chiến liền đánh đi, ta tác thành các ngươi vừa chết." Tân Minh trào phúng cười nói, Đế Hỏa giáo chư hoàng mắt lộ ra lịch ý, chỉ cảm thấy trước mắt thanh niên thực sự quá càn rỡ nếu như không hảo hảo giáo huấn một phen, bọn họ đế hỏa giáo đem không có một chút nào bộ mặt. Đùng, trương bao tung bay, cái kia đế hỏa giáo thượng phẩm hoàng một bước bước ra, vạn cổ thương không đều tại rung chuyển, đáng sợ hừng hực liệt ý bao phủ thanh thiên, đế hỏa giáo chư người thân ảnh lấp lóe, rất nhanh sẽ đem tần minh vi ở trong đó. trò hay nhanh như vậy liền lên diễn sao? Vây xem các cấp đại đế thế lực trong nháy mắt tập trung tinh thần, bọn họ vốn tưởng rằng còn phải chờ thêm một trận, không nghĩ tới đế hỏa giáo nhân tính tử như vậy hung hăng. Thế ra cùng hạ gia đã sớm đến nhưng chưa manh động, mà đế hỏa giáo nhưng chủ động xuất kích. Thực sự là một đám đồ ngu. Tân Minh cất tiếng cười to, làm cho cái kia người mặc hỏa diễm trường bảo võ hoàng lông mày xoay ngang, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi ngu xuẩn. Tân Minh chế nhạo, thế ra cùng hạ gia đã sớm đến, đến rồi, nhưng chỉ là sống chết mặc bây, không nghĩ muốn ra tay với ta ý tứ. Đây là bọn hắn muốn thăm dò ta cực hạn, không người nào nguyện ý thành vì người khác súng trong tay, chỉ có các ngươi đế hỏa giáo. Ngu xuẩn cực độ, cam vị người khác tiên phong. Đế hỏa giáo mọi người nghe được tần minh sau đổi sắc mặt, bọn họ cũng ý thức được điểm ấy, nhưng bọn họ đã đem tần minh vi lên, tên đã lắp vào cùng không thể không phát. Lúc này như thu binh, há không phải để người trong thiên hạ chế nhạo? Tề gia cùng hạ gia có phải là cũng nên phái người đi ra? Người mặc hỏa diễm trường bảo võ hoàng nhìn về phía cái kia hai tòa đế tộc, nhưng này hai tòa đế tộc phảng phất phi thường có hiểu ngầm giống như, đồng thời mở miệng nói: Ta hạ gia làm việc cần gì người khác hỏi đến. Thế ra còn có người không đến, đợi được đủ làm tiếp quyết đoán. Nghe được này hai tòa đế tộc trả lời, đế hỏa giáo mọi người rốt cục ý thức được chính mình nóng ruột, hạ gia cùng tề gia bất luận là không phải là muốn lấy bọn họ vì là thường, bọn họ không muốn chính mình làm gương cho binh sĩ nhưng là khẳng định, bọn họ quá nóng lòng đối phó tân minh, do đó để cho mình rơi vào cảnh khốn khó. Xem ra này thanh vân cảnh nội, chỉ có đế hỏa giáo người là hào hán. Những người khác đều là một ít ruột ruột cổ không trước người. Người mặc hỏa diễm trường bảo võ hoàng miệng phun hàn âm, nhưng hạ ra cùng tề ra nào có như vậy dễ dàng bị làm tức giận, vẫn duy trì quan sát tư thái, phảng phất nơi đây việc cùng bọn họ hoàn toàn không quan hệ. Ngay ở đế hỏa giáo tiến thối lượng nan thời khắc, chân trời, đại thế cuồn cuộn, như là có một bóng người mang theo dâng trào đại thế mà đến, đem thiên địa đại thế hóa thành trên lưng hai cánh, hướng về thiên phong mà đi. Thần Minh Cái kia lấy đại thế vì là hai cánh thanh niên vui mừng hô. Hàn thần Tân Minh khỏe miệng nết lên một vệt độ cong, chỉ thấy bước chân hắn một bước, trong ngáy mắt thoát ly đế hỏa giáo vây quanh, cùng hàn thần gặp gỡ. Chương 728, lần thứ 20. Mấy ngày nay ngươi đều đi chỗ nào? Nhìn thấy hàn thần, tân Minh tâm tình có chút cấp thiết, cản bận bịu hỏi. Ta tiến vào tiểu thế giới thời điểm vừa vặn rơi vào một chỗ cạnh biển, nơi đó vẫn luôn không có ai đi. Ta ở cạnh biển đi rồi hồi lâu, phát hiện một nơi trên vách núi treo leo có khắc kỳ diệu công pháp, tuy rằng không có chủ tu nhưng làm phụ tu cũng nắm giữ cực cường uy lực. Hàn Thần cười nói, trải qua mấy ngày nay, sự tiến bộ của hắn có thể nói lớn vô cùng. vậy thì tốt. nhìn thấy Hàn Thần có cơ may của chính mình, Tần Minh tự là phi thường hài lòng. lúc này, lệ ma cất bước mà đến, quay về Hàn Thần ôn quyền, dũng cảm nở nụ cười, đạo, vị này chính là Hàn Thần huynh đệ chứ. ta nghe Tần Minh nhắc qua ngươi, vị này chính là Thiên Ma Đạo lệ ma, cùng ta đồng sinh cộng tử. Tần Minh quay về Hàn Thần giới thiệu làm cho Hàn Thần lộ ra bừng tình vẻ, tương tự Ôn Quyền cười nói, lệ huynh, không cần khách khí như thế, ngươi là Tần Minh huynh đệ, ta cũng là Tần Minh huynh đệ, vậy chúng ta cũng chính là huynh đệ, huynh đệ cùng huynh đệ trong lúc đó, không cần khách khí như vậy. Nói đúng lắm, Hàn Thần cười nói, này lệ ma tính cách vô cùng phong khoáng, hắn tuy rằng nhất thời có chút không thích hứng, nhưng cũng phi thường yêu thích, tam huynh đệ gặp lại, phảng phất đem nơi đây trừ hoàng đô quên đi, hết thảy nguy cơ ở huynh đệ gặp lại trước mặt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể ta nghe nói ngươi ở bên trong tiểu thế giới lại gây sự. Hàn thân nhìn về phía Tần Minh, có chút treo chọc địa nói rằng: Tần Minh phiên cái bạp tiểu gặng, ngươi còn không biết ta sao? Ta từ không chủ động gây sự, có thể ngươi nhưng dù sao có thể gặp phải không ít chuyện. Hàn thân quá giải Tần Minh, cái tên này chính là cái thai tinh, dù cho không chủ động gây sự, nhưng đi cùng với hắn phiền phức nhưng dù sao là có thể tìm đến cửa. Không chỉ có là ở mảnh vỡ trong thế giới, liền ngay cả đi tới Thái sơ đại lục sau khi. Giang Hạ Thành nơi đó, cũng đều tao ngộ nguy cơ đây. Nếu không có là ở Giang Hạ Thành tao ngộ nguy cơ, bọn họ cũng không đến nơi đi tới Thanh Vân Cung, trong này sự tình một khâu trụt một khâu, ai cũng không nói chắc được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, lại sẽ có biến hóa như thế nào. Thần Minh nhún vai một cái, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hàn thần chỉ chỉ tề ra, hạ gia còn có đế hỏa giáo nhóm thế lực, mở miệng hỏi, vậy những thứ này người ngươi dự định đối phó thế nào? Còn không phải là vì tìm ngươi không phải vậy có thể đem bọn họ đều gom lại nơi này sao? Tần Minh cười mắng, làm cho Trư Hoàng mặt đen lại. Bọn họ hướng về nơi đây tụ tập, dĩ nhiên chỉ là Tần Minh vì tìm huynh đệ phương pháp. Nay Tần Minh đến cùng có bao nhiêu cường, dám lấy như thế nguy hiểm phương thức tìm đến huynh đệ? Hắn chẳng lẽ không biết, chư thế lực tập hợp đối với hắn cực kỳ bất lợi sao? Huynh đệ còn không tìm được, Tần Minh tự mình rốt có thể mất mạng hoàng tuyển. Đế hỏa giáo Trư Hoàng đúng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp Hàn Thần đến. Tần Minh cũng không ở tại bọn hắn đế hỏa giáo trong vòng đây, như vậy bọn họ cũng có thể chờ một chút, không cần làm cái này chim đầu đàn. Lúc này Hàn Thần không có mang mặt nạ, mà là lấy nguyên lai like mục xuất hiện. Tần Minh đều cùng Đông Vương Thánh Tông bọn họ làm lộn tung lên, hắn cần gì phải ẩn giấu thân phận của chính mình đây? Đến hay lắm, Đông Vương Thánh Tông hai tên phản đồ giờ khắc này đều tập hợp. Lúc này hư không cuộn cuộn, mấy bóng người mang theo cuồng phong mà đến, tử hà di động, ánh sáng màu xanh lấp lóe làm cho mọi người ánh mắt vi ngưng đó là Đông Vương Thánh Tông cường giả. Đông Vương Thánh Tông các cường giả đến, trên người bọn họ tất cả đều tràn ngập khủng bố uy thế, cồn cồn hàn ý bao phủ mà ra, Trần Minh cùng Hàn Thần, có thể đều là bọn họ Đông Vương Thánh Tông kẻ phản bội. Là ngươi? Làm Đông Vương Thánh Tông người thấy rõ Hàn Thần tướng mạo thì, bọn họ nhưng đều sửng sốt một chút, này Hàn Thần, không phải là ngày đó cùng ông lão kia cùng xông vào Đông Vương Thánh Tông võ hoàng à? Nơi này thượng phần hoàng có ở Đông Vương Thánh Tông đã là trưởng lão cấp bậc nhân vật, ngày ấy Hoa Vũ tiên Sông vào Đông Vương Thánh Tông thời điểm bọn họ đều ở, tuy rằng không hề thật lòng đi ký hàn thần rằng dốc, nhưng bọn họ vẫn đối với hàn thần lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhìn thấy tần minh cùng hàn thần, lại nghĩ lên ngày đó Hoa Vũ tiên việc, Đông Vương Thánh Tông mọi người trong mắt đều có một vệ sát ý tỏa ra, người này, càng là bọn họ Đông Vương Thánh Tông kẻ địch, nhưng ở tại bọn hắn không có phát hiện tình huống, lợn vào Đông Vương Thánh Tông. hơn nữa. Kẻ địch này còn thông qua bọn họ Đông Vương Thánh Tông tiến vào thanh vân cung tiểu thế giới, ở trong tiểu thế giới chém giết bọn họ Đông Vương Thánh Tông tiên tài. Việc này như lan truyền ra ngoài, bọn họ Đông Vương Thánh Tông sắp trở thành người trong thiên hạ trò cười. Hai cái đê tiện người. Đông Vương Thánh Tông võ hoàng quát mắng, cho các ngươi tiến vào thanh vân cung cơ hội, dù cho không có làm cứu viện, các ngươi cũng không nên phản bội mới đúng. Nhưng là cách hận cựu tham dự đối với ta vây công, lẽ nào ta cũng phải tùy ý hắn giết. Tân Minh cười lạnh. Đông Vương Thánh Tông cũng không nguyện đối với ta làm cứu viện, vậy ta rời đi lại có gì phương? Nói chung ngươi nhất định phải chết. Đông Vương Thánh Tông người lâm tiếng nói, dù cho không giết được ngươi, đi ra thanh vân Cung một khắc đó, tông chủ cũng sẽ muốn mạng của ngươi. Đại đế mà thôi, ta lại không phải là không có đối phó quá. Tần Minh nhưng cũng không để ý lý đạo vân, hàn thần trên người có hoa vũ tiên thần niệm, trên người hắn, lẽ nào sẽ không có cái khác đại đế thần niệm sao? Hắn tổ tiên cùng sư tôn, nhưng là thần đế cùng đại đế đây. Đối phó quá đại đế. Mọi người cười cười, người này, thực sự là cuồng không một bên. Mọi người tại chỗ bên trong, cũng chỉ có hàn thần biết tần minh nói không loa, hắn là thật cùng đại đế chiến đấu quá, hơn nữa không chỉ một vị. Cấm khu động loạn, vẫn sâu sắc dấu ấn ở hàn thần trong đầu, hắn vì chính mình vô lực tham dự chiến đấu mà cảm thấy xỉ nhục, cũng nhân tần minh tặng đấu sức cổ đại trí tôn mà kính nể. can rỡ tắc tử, giờ chết sắp tới mà không tự biết, buồn cười. Đông vương thánh tông chư hoàng phẩy tay háo bỏ đi. Ở một bên chờ đợi, đế hỏa giáo cùng Đông Vương Thánh Tông người đứng một chỗ, tình cảnh vượt quá dự liệu hài hòa. liền ngay cả Đông Vương Thánh Tông cùng đế hỏa dạy mình cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể bình tĩnh mà đứng chung một chỗ. Vào giờ phút này bọn họ nắm giữ cùng chung kẻ địch, điều này làm cho bọn họ vô hình chung kết thành đồng minh, đồng thời đối phó tần minh. liền coi như bọn họ bên trong có người nhớ tới trước đây cựu hận, lúc này cũng không biết nói như thế nào lối ra, mở miệng, nhất trí đem mục quang nhắm ngay tần minh. Tần Minh phảng phất cũng quen rồi như vậy ánh mắt cừu địch, ngược lại nhiều như vậy thế lực, nhiều mấy cái thiếu mấy cái không khác nhau gì cả. Nhất đạo lại một bóng người lấp lóe mà đến, không ngừng cất bước về phía trước, chấn động đạp thương khung, Hoàng Cực Thánh Tông, Hỗn Nguyên phái đều lục tục đến. Nhưng bất kể là phương nào, tựa hồ cũng không vội ra tay, tự nhiên sẽ có người đối phó Tần Minh. Xem ra đều đến đông đủ gần đủ rồi. Tần Minh cười nhạt, phảng phất căn bản không đem trước mắt mọi người để ở trong mắt, mở miệng nói, "Chư vị đều muốn giết ta?" Nhưng ta nhưng muốn cùng các vị tỉ thí một chút. Tỉ thí một chút. Mọi người ánh mắt lấp loé, chỉ nghe Hoàng Cực Thánh Tông Hoàng Ngự nhìn phía Tần Minh, phát sinh mời, "Đạo, tỉ thí có thể không cần xuất ruột, ta nghĩ hướng về ngươi Phát Sinh mời, ngươi có nguyện ý hay không Hoàng Cực Thánh Tông?" Mọi người nghe vậy trong lòng ám chiến, đặc biệt là Đông Vương Thánh Tông bên trong mấy người, lúc trước Hoàng Thiên dưới liền muốn mời Tần Minh Hoàng Cực Thánh Tông, đáng tiếc bị cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay, Hoàng Cực Thánh Tông thượng phẩm Hoàng sẽ nhắc lại việc này. Xem ra Hoàng cực Thánh Tông xác thực là phi thường yêu quý Tần Minh Thiên Phú. Tần Minh nhưng là sát hại Hoàng Thiên giới người, nhưng Hoàng cực Thánh Tông cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ Tần Minh. Thậm chí đổi dưỡng hắn. Hoàng cực Thánh Tông lòng dạ quyết đoán làm ta bất ngờ. Tần Minh vẻ mặt lóe lên, nhưng tại hạ cũng không có tông môn dự định, thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Hoàng ngữ hỏi, có thể gây nên như vậy sóng lớn mênh mông người, mặc dù sẽ thu nhận một ít kẻ địch, nhưng không thể không nói phi thường có tiềm lực. Từ xưa đến nay. Cái nào đại năng quật khởi con đường không có đắc tội với người? Thiên phú càng mạnh, đắc tội người mới sẽ càng nhiều. Đối với tần minh sức chiến đấu cùng thiên phú, hoàng ngự xác thực là phi thường yêu thích. Người này, so với hoàng thiên giới càng thêm xuất sắc, hoàn toàn có thể thay vào đó. Đa tạ các hạ hảo ý. Tuy rằng hoàng cực thánh tông khoan dung rộng lượng vượt quá hắn dự liệu, nhưng hắn cũng cũng sẽ không vì vậy mà cảm động liền hoàng cực thánh tông, ta như tông môn, có sự, liền không tiện làm. Nói. Tần Minh mục quang không tự chủ từ tề Gia chư hoàng trên mặt đảo qua, để mọi người sắc mặt vì ngưng, ở đây thiên tiêu cùng thế lực nhiều như vậy, tần Minh vì sao chỉ cần nhìn bọn họ, chẳng lẽ nói giữa bọn họ mâu thuẫn càng thêm không thể điều hòa sao? Ta luôn cảm thấy, này tần Minh cùng tề Gia có đặc thù liên quan. Tề thiên hình hạ thấp xuống tiếng nói, làm cho cái khác võ hoàng nhìn về phía hắn, có thể hay không là tề Gia ở bên ngoài để lại huyết mạch. Tề Gia quá to lớn, lớn đến chính bọn hắn đều không nhận ra chính mình tộc nhân. Có tộc nhân khả năng ở mười mấy hai mươi mấy vạn năm trước đi ra ngoài lang bạc, huyết mạch để lại ở bên ngoài, này cũng không phải là không thể được sự tình. Tề thiên hình lắc lắc đầu, không, cảm giác của ta là người này rất nguy hiểm. Ta nên ở nơi nào gặp liên quan với hắn, thế nhưng đã quên. Nghe được tần minh, hoàng ngự tựa hồ rõ ràng cái gì, xem ra tần minh lưu đổ mưu rất lớn, rất có thể sẽ làm thanh vân cảnh chấn động ba chấn động. Có điều hắn vẫn cảm thấy tiếc hận. Vì là Hoàng cực Thánh Tông không cách nào đem tần minh này một ngày mới chiêu nhập môn dưới mà thương tiếc. Mọi người cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, có thể bị đế cấp thế lực lại nhiều lần mời, đây là một cái cỡ nào chuyện vinh hạnh. Hốn hồ Hoàng cực Thánh Tông so với Đông Vương Thánh Tông nhưng là cường quá hơn nhiều, tuy nói bọn họ không có vào mười vị trí đầu lớn, nhưng bọn họ khoảng cách mười vị trí đầu đại cũng gần vô cùng. Ở mấy năm trước, thậm chí có người dự đoán, lại quá mấy trăm niên. Hoàng cực thánh tông liền có thể thay thế được mười vị trí đầu đại bên trong một cái nào đó tỏa sương bá thiên dưới hạ ra, đế hỏa giáo nhóm thế lực nói xấu sau lưng hoàng cực thánh tông đều lúc nào còn không chịu quyết tâm đối phó tần minh, tần minh người như vậy là hắn mời chào liền có thể thành công sao? Như vậy gai đầu thả tới chỗ nào đều làm người đau đầu. Tuy rằng không thể hoàng cực thánh tông, nhưng nếu là các hạ đồng ý, trong lúc đó ân oán có thể liền như vậy xóa bỏ. Hoàng cực thánh tông chính là bằng hữu của ta. Tương lai, ta chắc chắn sẽ không tìm Hoàng Cực Thánh Tông phiền phức." Thân Minh nhìn Hoàng Ngự con mắt nói rằng. "Chẳng biết vì sao, này rõ ràng chỉ là một ngông cuồng thanh niên, không có bất kỳ thế lực thuộc về, nhưng hắn hứa hẹn, lại làm cho Hoàng Ngự động tâm, nhìn Tân Minh con mắt, Hoàng Ngự đưa ra đáp lại, "Được, ta Hoàng Cực Thánh Tông cùng các hạ ân oán, liền như vậy xóa bỏ." Chương 729, lên trời phong. Ở các cấp đại đế thế lực bên trong, Hoàng Cực Thánh Tông tuyệt đối thuộc về lòng dạ rộng rãi. Đương nhiên cũng có thể là Hoàng Ngự đối với Tần Minh Thiên Phú quá mức yêu thích. Hắn như buông tha Tần Minh cũng cùng với kết giao vì là hưu, trở lại Hoàng Cực Thánh Tông sau, Hoàng Thiên dưới Sư Tôn chờ người chỉ sợ cũng phải trách phạt hắn. Hoàng Cực Thánh Tông so với Đông Vương Thánh Tông càng cường thịnh, trong đó đại đế nhân vật cũng nhiều hơn, do đó cũng là phân ra càng nhiều phe phái đến. Hoàng Thiên dưới cùng Hoàng Ngự trong lúc đó không tình cảm gì, Hoàng Ngự mới sẽ dễ dàng đem việc này vẽ lên dấu chấm trọn. Nếu hắn là Hoàng Ngự tự mình mang ra đến sư đệ, Chỉ sợ hắn sẽ không như thế lý trí địa đối xử việc này. Nhưng bất luận là từ tình cảm riêng tư trên, vẫn là từ lý trí thượng, hoàng ngự đều không cho là mình có lỗi, hoàng thiên giới chết, cũng không thể hoàn toàn quy tội tần minh. Mà cùng tần minh đối nghịch, chưa chắc có chỗ tốt. Hôm nay cái nào sợ bọn họ hoàng cực thánh tông không ra tay, cái khác đế cấp thế lực cũng sẽ xuất thủ. Một khi hãm sâu nhiều phe thế lực vây quét bên trong, tần minh có thể không có thể sống sót liền rất khó nói nếu như hắn thật có thể theo như vậy tình thế nguy cấp bên trong tiếp tục sống sót cái kia đủ để chứng minh người này nắm giữ hiếm thấy số mệnh tương lai tiền đồ chắc chắn không thể lì mịt tít như vậy hắn cũng coi là hoàng cực thánh tông kết làm một phần thiện duyên thái sơ đại lục quá mênh mông thanh vân cảnh đều chỉ là phía đông một phần hoàng cực thánh tông càng là đại lục muối bỏ biển muốn đem hoàng cực thánh tông lớn mạnh quang chu diệt những kia có thiên phú kẻ địch còn chưa đủ còn phải có thể cùng bọn họ kết giao do đó lẫn nhau khích lệ Đây mới thực sự là vương giả chi đạo. Hôm nay sự tình, hoàng cực thánh tông nếu lui ra, cũng sẽ không tất giúp đỡ tần mỗ. Tần Minh mở miệng nói, hắn đưa ra cùng hoàng cực thánh tông kết giao, thực sự là bởi vì hắn đối với cái này tông môn không có quá to lớn cửu hận, có thể hóa giải mối thù này hoán, hắn tự là phi thường tình nguyện. Mà hoàng ngự ý nghĩ, hắn cũng có thể đại thể đoán ra một ít đến. Nói cho cùng, hoàng ngự quyết định là từ tông môn đại nghĩa xuất phát, không phải tình cảm riêng tư hắn sẽ không cần cầu hoàng cực thánh tông ra tay hoàng ngự trong lòng đột nhiên có một tia cảm động nhìn một chút bên người chư hoàng chợt gật gù vậy thì hy vọng tần huynh khá bảo trọng luân tuệ cùng cảnh giới hoàng ngự đều so với tần minh càng to lớn hơn nhưng hắn tôn sưng tần minh vì là tần huynh ngoại trừ khách khi ở ngoài còn có nhân hắn không để cho mình ra tay duyên cớ hoàng ngự các ngươi thật sự lui ra tề thiên hình nhìn phía hoàng ngự người này có thể sát hại hoàng thiên lần dưới là cùng chung kẻ địch Ngươi nhưng phải cùng hắn làm bằng hữu. Ta nói rồi, ta Hoàng Cực Thánh Tông cùng Tần Huynh ân đoán liền như vậy chấm dứt. Hoàng Ngự mở miệng nói, chuyện này còn chưa tới phiên tề gia tới làm chủ chứ. Hoàng Cực Thánh Tông người, thật sự có cốt khí. Đế Hỏa giáo người chê cười, cho rằng Hoàng Cực Thánh Tông là sợ Tần Minh. Có thể minh mắt người đều có thể nhìn ra, Hoàng Cực Thánh Tông động tác này mới vừa rồi là bo bo giữ mình yếu đạo, vừa có thể mượn đao giết người, lại có thể không đếm xỉa đến. Hoàng Cực Thánh Tông có thể bước ra, Nhưng cũng không được. Tề Thiên Hình thầm nghĩ trong lòng, liền coi như bọn họ muốn cùng Tần Minh hóa giải, nhưng Tần Minh sẽ chịu không. Hắn thậm chí hoài nghi, Tần Minh vừa bắt đầu chính là hướng về phía bọn họ Tề gia đến, chỉ có điều những thế lực khác thiên kiêu không kiểm chế nổi, lúc này mới cùng nhau thành là địch người. Chư vị, còn chờ cái gì? Hợp lực, đừng nói là một Tần Minh, chính là mười cái Tần Minh, cũng có thể đánh giết. Đế Hỏa giáo người bắt đầu kích động mọi người đồng loạt ra tay. Nếu thật sự chiến lên, Các ngươi cũng chưa chắc có thể giết đến ta." Tần Minh cười nhạt nói, làm cho Trư Hoàng sắc mặt vì ngừng, "Người này, như vậy tự tin sao? Chẳng bằng bính điểm khác." Tần Minh cười nói, "Không biết Trư vị có hay không cái này dũng khí. Ngươi hay nói xem, cũng sẽ không cùng ngươi làm loạn." Tề Thiên Hình trầm giọng nói, tuy rằng bọn họ rất muốn giết Tần Minh, nhưng cũng không muốn quá kích động, cũng muốn xem trước một chút Tần Minh sẽ làm cái gì. "Rất đơn giản." Tần Minh nở nụ cười, "Nơi này là Thiên Phong có 9,999 bậc cầu thang, xem xem ai có thể đi tới cao nhất liền vâng. Thiên phong đỉnh sao? Nghe được tần minh, chứ hoàng con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại, nghe đồn thiên phong đỉnh ẩn giấu đi một bí mật lớn, nhưng tiến vào tiểu thế giới sau khoảng thời gian này tới nay, chưa từng có người nào thành công leo đi tới. Đại đa số người, đều giữa đường ngã xuống. Ta nghe nói, ngày này thế không thể tùy tiện đi đi, chỉ có thiên phú mạnh nhất, tâm trí tối kiên người mới có thể leo đi tới. Nếu như thiếu hụt trong đó như thế, đều sẽ chết ở thang trời trên. Xa xa mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Tôn như vậy tâm tư, đi tới sau khi chỉ sợ là chắc chắn phải chết đi. Người bên ngoài thấp giọng nói, làm cho người kia sắc mặt cứng đờ, lập tức thở dài một tiếng, tựa hồ đúng là như vậy. Chưa từng leo lên thang trời, liền trước tiên tích chữ lòng sợ hãi. Như vậy tức liền có thể đi ra một khoảng cách, có thể đi bao xa đây. Khiếp đảm, e ngại giả, cũng không thể đi tới cuối cùng. Không biết các ngươi dám, vẫn là không dám. Tân minh mục quang đầu tiên là nhìn về phía thiên phong trên bậc thang ngang dọc tứ tung thi thể, vừa nhìn về phía các cấp đại đế thế lực, cười hỏi bọn họ, dám sao? Ở tình huống như vậy, ai lại sẽ nói không dám đây? Thiên phong cầu thang bản thân liền cực kỳ rộng rãi hùng vĩ, không bằng để đại gia đều cùng đăng đi lên xem một chút, mà không phải hạn chế với những người này. Tề thiên hình cười nói, ở trong đám người một ít võ hoàng mâu thiểm tinh mang, lại có nóng lòng muốn thử tâm ý. Hôm nay, bọn họ phảng phất đều bị trở thành khán giả. Chỉ có thể nhìn tần mình cùng tề ra, hạ ra chờ người tranh đấu, đây đối với một ít đỉnh cấp võ hoàng tới nói, là có chút không nhanh. Chỉ có điều so với trộn đều đến những này ân oán bên trong, bọn họ càng muốn chỉ lo thân mình, làm cái khán giả. Nhưng, vừa đi tới thiên phong, làm sao có thể không leo mà trên. Nghe đồn thiên phong đỉnh cất giấu một bí mật lớn, mà đi về thiên phong cầu thang vạn phần hung hiểm, mỗi người tao ngộ đều bất tận tương đồng. Hơn nữa, có người nói, như có thể chân chính đi tới thiên phong đỉnh liền mang ý nghĩa người này nắm giữ thần đế tư chất. trong đám người truyền ra một thanh âm càng thêm khiến một đám đỉnh cấp võ hoàng cảm xúc dâng trào bọn họ có thể trở thành một tòa đế cấp thế lực đỉnh cấp võ hoàng xương đế vấn đề tuyệt đối không lớn chỉ cần trong lòng không có bức có điều hạn liền có thể trở thành thanh vân cảnh một vị đại đế nhưng trong lòng bọn họ còn có nhiệt huyết bọn họ không phải loại kia già lọm khom võ hoàng đánh mất niên hoa cùng giấc mơ bọn họ muốn truy đuổi cái kia đế cảnh bên trên cảnh dưới cứ việc khả năng còn rất xa rồi nhưng trong lòng bọn họ là có ý niệm như vậy. Đại đế cảnh bên trên, là thần đế cảnh, lại có thể coi là thiên thần cảnh. Bước vào này cảnh, thì lại có thể coi là thiên thần, đó là thái sơ đại lục bá chủ thực sự, có thể mở ra đế quốc, sở hữu tứ hải, muôn phương đến chầu. Lên trời phong chi cầu thang, sừng sững ở thương khung đỉnh cao nhất, có thể chứng thần đế tư chất, những này đỉnh cấp thiên kiêu môn, ai sẽ cho là mình đi không tới bước đi kia đây. Xem ra đại gia cũng đều có ý nghĩ này. Cái kia liền cùng đăng này thiên phong đi. Tề thiên hình cười nói, nhưng hắn mục quang trước sau không rời đi tần minh ngươi là khởi xứng, giả, ngươi giành trước đi tới. Lên trời phong, tề thiên hình cũng không sợ, nhưng hắn lo lắng tần minh sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Nếu như tần minh chết ở thiên phong bên trong, bọn họ ngược lại bất lo. Về phần bọn hắn chính mình, dù cho tiến vào thang trời, phát hiện gặp nguy hiểm, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đào tẩu. Bọn họ có thể đều là thượng phẩm hoàng, xuất từ đế cấp thế lực, Sao không có một ít đảo mạng thủ đoạn? Tuy rằng chỉ có thể dùng tới một hai lần, nhưng có thể bảo mệnh đã đủ rồi. Tần Minh mỉm cười gật đầu, vậy ta ở thiên phong đỉnh, xin đợi chư vị đến. Không thể để cho hắn tới trước thiên phong đỉnh. Có thượng phẩm hoàng đạo, lo lắng thanh vân tiểu thế giới bí mật lớn sẽ rơi vào tần Minh trong tay. Không có ai có thể đi tới chỗ đó. Có người cười thảm, đồng bạn của bọn họ, thiên phú tuyệt luân, như thế chết ở lên trời phong trong quá trình. Thiên phong bên trong, Hình như có tuyệt thế đại Phật, lại có tuyệt thế đại ma, còn có đáng sợ tiên cùng yêu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tần cư sĩ quả nhiên can đảm hơn người, ta Phật môn cũng rất muốn biết đạo thiên phong đỉnh đến cùng có cái gì. Lúc này, trong đám người đi ra một tên quần áo mộc mạc tăng nhân, hắn xem ra rất trẻ trung, nhưng hai hàng lông mày nhưng là màu trắng, mọi người không biết hắn pháp hiệu, đều gọi hắn là Bạch Mi tăng nhân. Bạch Mi tăng nhân là thanh vân cảnh một tòa Phật môn thế lực đỉnh cấp võ hoàng, chỉ thấy bước chân hắn phong dong, trực tiếp leo lên thiên phong, đi theo bạch mi tăng nhân sau khi, tương tự là một khiến người ta cảm thấy bất ngờ người, là một vị khuynh thành tuyệt diễm nữ tử, tên là Lam Y Diệp, nàng vị trí tông môn, tương tự là thanh vân cảnh duy nhất toàn nữ tử tu sĩ nơi. này Lam Y Diệp khuôn mặt đẹp cùng khí chất ở thanh vân cảnh đều có không nhỏ tiếng thầm, không biết có bao nhiêu nam tử quý mến hắn, liền ngay cả đỉnh cấp võ hoàng bên trong cũng có rất nhiều người đối với nàng có ý định. nhìn thấy Lam Y Diệp đều leo lên thiên phong. Những này đỉnh cấp võ hoàng nơi nào còn toa được, dồn dập bước chậm về phía trước, đi theo Lam ý phía sau, ý đồ triển hiện lòng can đảm của chính mình cùng dũng khí. Thiên phong trong nháy mắt náo nhiệt lên, rất nhiều đỉnh cấp võ hoàng đặt chân nơi đây, nhưng so với to lớn thiên phong, nhân số vẫn là không nhiều. 81 tòa quận thành đế cấp thế lực, mỗi tòa thế lực có thể có một, hai người đặt chân cũng là rất đáng ẩm, những kêu tư chất không đủ hoặc là tự tin không đủ võ hoàng, đều không có đăng lâm thiên phong. Tư chất không đủ. Đây đối với ở đây bất cứ người nào tới nói, đều có vẻ hơi xỉ nhục, bởi vì bọn họ đều là một tòa đế cấp trong thế lực thiên phú tối tốt đẹp. Có thể sự thực đã là như thế tàn khốc, bọn họ đời này khả năng liền đế cảnh đều không thể bước vào, còn nói gì tới thần đế cảnh. Liền không đi vào. Hoàng ngự mở miệng nói, làm cho hoàng cực thánh tông trư hoàng run lên, nhìn hắn, lộ ra vẻ không hiểu. Thiên phú của ta không bằng hoàng thiên Dưới, như hắn ở, còn có thể liều mạng, Ta, không đủ, bởi vậy. Liền tham dự đều không có cần thiết Hoàng ngự là cái vô cùng bình tĩnh mà lý trí người, hắn biết mình nội tâm đối với thiên phong có một chút sợ hãi, như vậy, liền không muốn tham dự. Lấy thanh niên nhiệt huyết bước lên thiên phong, cũng không thể bảo đảm nội tâm của chính mình sẽ không có bất kỳ sợ sệt. Ở một cái nào đó cái thời khắc, cái kia phân dấu ở sâu trong nội tâm hoảng sợ sẽ bị vô hạn phóng to, lan tràn toàn thân, đem chính mình nuốt hết. Vì phong ngừa tình huống như thế, hoàng ngự quyết định từ bỏ. Hoàng cực thánh tông những người khác cũng không nói gì. Dù sao bọn họ thiên phú của chính mình cũng không phải rất đủ đây. Đế hòa giáo, phục thiên kiếm tông nhóm thế lực cũng lục tục có đỉnh cấp võ hoàng bước ra, đều là thượng phẩm hoàng cảnh giới. Dù sao trung phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cấp thiên tiêu đã ngã xuống ở tần minh trên tay. Chương 730, là mất mặt tề ra. Thiên phong đứng sướng ở tiểu thế giới đông nam nơi liên tiếp vạn cổ thanh thiên cùng kéo dài đại địa khói tím lờ lờ hào quang long lánh. Ở ngày đó phong đỉnh. Càng có vô tận hỗn độn khí bao vây, khiến lòng người sinh nóng trông, như có thể đứng ở thiên phong đỉnh, quan sát mênh mông thiên hạ, nên là cỡ nào dũng cảm việc. Nhưng mà, tiến vào tiểu thế giới đến nay, đều không ai có thể leo lên thiên phong đỉnh. Mọi người, đều giữa đường ngã xuống. Lần này, nếu không có tần minh hiệu triệu, tuyệt đối không thể có nhiều người như vậy đến, cũng quyết định leo thiên phong. Mọi người vốn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến chấn động thế gian, nhưng không nghĩ tới hội kiến chứng chư thiên kiêu thiên phú sát hoạch. Nghe đồn, Có thể leo lên Thiên Phong đỉnh người, có thể phát hiện tiểu thế giới một bí mật lớn, đồng thời có thể chứng được thần đế chi tư. Có thể không biết được bí mật đều không quan trọng, nhưng nếu có thể chứng được thần đế chi tư, cái kia chính là hết thệ Thiên Kiêu tha thiết ước mơ sự. Phảng phất là cảm ứng được chư thiên kiêu lên trời phong, Thiên Phong trước vách đá bỗng nhiên bùng nổ ra hào quang lóe ánh, làm cho mọi người vẻ mặt lấp lóe lại, cái kia Thiên Phong hai chữ, càng thêm chói mắt, tràn ngập ra mãnh liệt đạo vận, loan thoáng để bọn họ lòng sinh ảo giác phảng phất thanh vân thần đế liền ở tại bọn hắn bên người ta đi cho tề thiên thánh mở miệng nói hắn tuy bị tần minh đã đánh bại nhưng hắn võ đạo chi tâm vẫn trí kiên hơn nữa hắn đối với thiên phú của chính mình có tự tin ngày này phong thạch bi biến hóa chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên lần này khả năng thật có người có thể chứng được thần đế tư chết như có hắn hy vọng là hắn tề thiên hình gật gật đầu để tề thiên thánh đi vào tề thiên thánh cùng tề thiên vương cũng bị liệt vào tề gia song thiên Liên mang ý nghĩa hai người bọn họ thiên phu ở tề gia võ hoàng cảnh bên trong là mạnh nhất, mà thiên phong sát hạch, lại cùng cảnh giới quan hệ không phải rất lớn, trung phẩm hoàng cảnh giới, đầy đủ. Bọn họ tựa hồ cũng đi được rất ổn á. Thiên phong trên đỉnh cấp thiên kiêu môn từng bước từng bước điệu đi tới, tuy rằng không nhanh, nhưng đều phi thường ổn, có người thậm chí vượt qua tần minh đi tới phía trước nhất đi. Ngoại trừ không thể bay trên trời ở ngoài, ngày này thế tựa hồ không có quá nhiều thần kỳ địa phương. Bởi vậy... Quan sát chư hoàng đô có chút không rõ, nếu tiếp tục tiếp tục đi, những này đỉnh cấp võ hoàng dùng không được một ngày, liền có thể đăng Lâm Thiên Phong đỉnh đi. Nhưng lại ở bắt người rứt tiếng sau không lâu, Thiên Phong trên chuyển đến một tiếng hét thảm, một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, một tên đỉnh cấp võ hoàng, chính bình tĩnh mà đi tới, thân thể lại đột nhiên nổ tung, tiên huyết rơi ra một chỗ, thậm chí tiên đến khoảng cách hắn không xa một vị võ hoàng trên người. Một màn quỷ dị này nhìn ra mọi người tóc gáy dựng thẳng, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy người chết. Cũng từng giết không ít người, nhưng là như vậy đột nhiên nổ tung cái chết, bọn họ còn chưa từng thấy. Điều này làm cho bọn họ không tự chủ nghĩ đến chính mình, lưng đều có chút lạnh cả người, bọn họ, có thể hay không cũng như vậy, đột nhiên chết đi. Ở nhiều lần xác nhận chính mình không có bước lên thiên phong sau khi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nhìn thiên phong bên trên các vị đỉnh cấp võ hoàng. Tân Minh vốn là trước hết bước lên thiên phong, nhưng hiện tại, hắn đã dần dần rơi vào mặt sau, không biết là hắn hết sức giảm bớt tốc độ hay là thật không bằng người khác. Theo ta thấy, người này cũng không có trong truyền thuyết như vậy cường chứ. Chỉ ít, thiên phú, không có. Tê Thiên Hình lạnh giọng cười nói, nhìn phía Hoàng Ngự, ngươi Hoàng cực thánh tông vì là ghê gớm tội hắn, liền Hoàng Thiên giới chết đều không để ý, hiện tại có phải là có chút hối hận? Không có cái gì có thể hối hận. Hoàng Ngự cười đáp lại, không có đi tới thiên phong đỉnh, lại há có thể nhìn ra thắng bại cùng mạnh yếu đây. Ngươi sẽ ý thức được mình làm một kẻ cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Tề Thiên Hình nhàn nhạt mỉm cười, nếu thật sự có thiên phú, hắn sao bị người vung ra phía sau? Chức, là bọn họ quá mức do dự không trước. Người này, căn bản cũng không có lợi hại như vậy. Thanh vân cảnh hà sự mê ngông, 81 tòa quận thành so với 81 tòa mảnh vỡ thế giới đều càng to lớn hơn, nắm giữ thiên tài nhiều vô số kể, sao cũng không bằng một tần minh đây? Chỉ là tần minh danh tự này, càng nhắc tới liền càng để Tề Thiên Hình cảm thấy quen thuộc. Đến cùng là ở nơi nào nghe qua đây? Tề Thiên Hình không nhớ ra được. Đúng vào lúc này, trên vòm trời một trận gào thét gần sóng, để Tề Thiên Hình trong nháy mắt cảnh giác lên, từ cái kia cổ hư không gợn sóng bên trong, hắn cảm giác được người cũng không phải là 81 tòa quận thành thế lực người. Như vậy, sẽ là nơi nào người? Một lát sau, Thanh Vân học phủ mọi người dáng lâm, bọn họ lánh đạm mục quang nhìn lướt qua Tề Thiên Hình chờ người, trong ánh mắt tựa hồ có hơi xem thường, để Tề Thiên Hình cảm thấy có chút khó chịu. Tại hạ Tề gia, Tề Thiên Hình. Xin hỏi chư vị là Hà Phương Đạo Hiếu? Tề Thiên Hình mở miệng hỏi, rất có vài phần lấy nơi đây chủ nhân tự xưng thái độ. Ngươi, có tư cách hỏi đến sao? Áo lam thanh niên lạnh lèo ánh mắt nhìn về phía Tề Thiên Hình, làm cho Tề Thiên Hình sắc mặt cứng đờ. Hắn đã tự giới thiệu, xưng chính mình là Tề gia Người, nhưng đối phó với, càng nói, hắn có tư cách hỏi đến sao? Hắn như không có tư cách, này Thanh Vân Cảnh, còn ai có tư cách? Nhưng mà, Thanh Vân học phủ ngày xưa ở Thanh Vân Cảnh địa vị cao cả. Cái nào sợ bọn họ lánh đời, nhưng loại quý tộc này giống như khí chất từng đời một truyền thừa xuống, nhưng không từng có chút nào được gãy. Nếu thật sự biết được thần đế thời đại huyền bí người, thì sẽ hiểu rõ đến thanh vân thần đế hậu nhân kỳ thực rất ít, thần đế chân chính coi trọng chính là này thanh vân học phủ, chính hắn hậu nhân, tương tự ở thanh vân học phủ bên trong tu hành, nhưng không có người nào biết. Sau đó thanh vân thần đế hậu nhân liền theo thanh vân học phủ đồng thời ẩn dấu đi, những kia làm chủ thanh vân cung người. Cùng thanh vân thần đế trong lúc đó quan hệ, kỳ thực phi thường vi diệu. Nói bọn họ là kẻ địch, nhưng lại không tính là kẻ địch, nói là bằng hữu hoặc là truyền nhân, nhưng cũng không tư cách này. Trong đó đến tụt cùng làm sao, chỉ có thanh vân thần đế bản tôn, còn có mưu tính việc này người phương tài, lúc nãy, biết được. Nhưng không thể không nói, thanh vân thần đế để thanh vân học phủ ẩn nấp tị thế quyết sách là phi thường anh minh, bao quát hắn không có thành lập mạnh mẽ quốc gia, dành cho mỗi một tòa quận thành tự chủ độc lập quyền hạn này đều là phi thường anh minh quyết sách. Bảo đảm hắn có một ngày không ở thanh vân cảnh sau, sẽ không có ngày xưa kẻ thù đến đây báo thù. Hiện nay Thái Sơ trên đại lục đế quốc, hầu như đều nắm giữ không chỉ một vị thần đế, vì là chính là phòng ngừa tích nhật nguyện thương quốc gia cổ tình hình tái hiện. Không có hai vị thần đế, cũng không dám thành lập đế quốc. Các hạ không khỏi quá đáng chút. Tề gia người nghe vậy giận dữ, nhất thời có thượng phẩm cất bước đi ra, có thể áo lam thanh niên chỉ là một cái ánh mắt ra hiệu liền có cường giả thanh niên cất bước đi ra, cùng cái kia tề gia võ hoàng đối lập mà đứng. Tề gia võ hoàng không ý kỵ tí nào, người này thanh niên không khỏi cũng quá ngạo chút, nếu như không giáo huấn một phen, làm sao biểu lộ ra bọn họ tề gia uy nghiêm. Hoàng cực thánh tông hoàng ngự chờ người, nhưng là đang thấp giọng thảo luận, bọn họ đối với thân phận của những người này cũng rất tò mò, nhưng cũng không biết đối phương đến cùng là lai lịch ra sao. Ở thanh vân cảnh nội, có thể còn không có gì thế lực dám không đem tề gia để ở trong mắt liên mười vị trí đầu đại cũng không có. Dù sao, mười vị trí đầu đại chỉ là thực lực tổng hợp có thể đứng vào mười vị trí đầu đế cấp thế lực, cũng không có phân gia đệ nhất đệ nhị đến, lẫn nhau thế lực đều là đại thể tương đương. Dám nói thẳng tề gia không có tư cách hỏi đến, e sợ cũng là trước mắt áo lam thanh niên cùng ngày đó phong bên trong tần minh Đúng. Tề gia võ hoàng cùng thanh vân học phủ thanh niên triển khai kinh người va chạm cùng quyết đấu, khiến người ta ngạc nhiên chính là thanh vân học phủ tên này thanh niên ngoài dự đoán mọi người mạnh mẽ Mà hắn ở đám người chuyến này bên trong, cũng không phải chủ đạo người. Này thanh niên dĩ nhiên nắm giữ đỉnh cấp võ hoàng sức chiến đấu, nhưng vẫn muốn nghe từ cái kia áo lam thanh niên sắp xếp. Chuyện này ý nghĩa là, vị kia thư sinh trang phục áo lam thanh niên, thực lực khả năng càng mạnh hơn. Nếu chỉ có một mình hắn như thế cường cũng là thôi, nếu như đám người chuyến này đều mạnh như vậy. Chuyện này quả là, vây xem chúng hoàng tâm đều đột nhiên rung động lại, thần sắc phức tạp. Xì xì, cái kia tề ra võ hoàng bị nổ đến phun máu phè phè Bóng người rút lui, Thanh Vân học phủ thanh niên bình tĩnh ung dung trở lại áo lam thanh niên bên cạnh, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Các ngươi cùng Tần Minh là quan hệ gì? Tề Thiên Hình thấy đám người chuyến này thần bí mà mạnh mẽ, lập tức nghĩ đến Tần Minh, cho rằng Tần Minh rất khả năng cùng áo lam thanh niên đoàn người có quan hệ. Không có quan hệ gì, có điều, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ có quan hệ. Áo lam thanh niên cười nhạt, ngươi như lại hỏi thăm nhiều chuyện như vậy, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Thư Sinh rất nhẹ Nếu như không có nghe được trong lời nói nội dung, cực khả năng cho rằng hắn đang khích lệ tề thiên hình. Nhưng trên thực tế, lời nói của hắn để tề thiên hình trong lòng căng thẳng, cảm nhận được một luồng lấm liệt sát ý. Cũng tiến vào thiên phong đi. Áo lam thanh niên nói với mấy người, làm cho chúng lòng người lại là mạnh mẽ run lên. Hắn dùng từ, là. Đám người bọn họ, tất cả đều muốn đi vào thiên phong. Nếu không có tất cả đều đỉnh cấp võ hoàng, dám đều tiến vào thiên phong sao? Tề thiên hình đấy mắt né qua một vệt vẻ ác độc tốt nhất, đám người chuyến này đều chết ở Thiên Phong bên trong, hắn mới thỏa mãn. Bóng người lóe lên, Tề Thiên Hình chờ mấy bóng người đều đều tiến vào Thiên Phong bên trong, Giang Lâm ở trên bậc thang, bắt đầu rồi bọn họ lên trời phong lưu trình. Có người luôn yêu thích tự cho là, cho rằng thần đế không ở, bọn họ những này đã từng trông coi quá Thanh Vân thành người liền thành chủ người, ai ngờ đây là vô cùng buồn cười cử động. Hoa Ngự chào phúng nở nụ cười, báo lại Tề Thiên Hình lúc trước trầm trọng. Tề Thiên Hình sắc mặt cứng đờ, Bọn họ tề gia người ở mảnh vỡ thế giới bá đạo như vậy hung hăng, kỳ thực cấp độ sâu nguyên nhân còn ở tề gia. Dù cho ở thái sơ đại lục, tề gia vẫn là như vậy tính cách, hoành hành vô kỵ, làm theo ý mình, thường thường can thiệp một ít hơi yếu đế cấp thế lực. Qua nhiều năm như vậy, tề gia dạ tâm cùng lòng tự tin hết sức bành trướng, lúc này mới dẫn đến lúc trước tình huống phát sinh. Có điều tề thiên hình vẫn không phản đối, không có đáp lại hoàng cực thánh tông. Nhưng ngay ở thanh vân học phủ đoàn người tiến vào thiên phong sau không bao lâu. Thiên cung bên trên lại khắc thường dạng gợn sóng truyền đến, làm cho Tề Thiên Hình vẻ mặt lần thứ hai cảnh giác lên, làm sao sẽ lại có những thế lực khác đến? Chuyện hôm nay không khỏi quá kỳ quái. Đám người chuyến này, ăn mặc đồng dạng trương bào, trước ngực thêu một tiên tự, thần sắc của bọn họ hờ hững mà trầm trọng, hướng về Thiên Phong bước chậm mà đi, trực tiếp từ Tề Thiên Hình trước mặt đi qua, nhưng không có xem thêm thỏ nhịn, so với thanh vân học phủ người càng thêm không coi ai ra gì. Chương 731, Thiên Phong thử thách Tề Thiên Hình giận không nhịn nổi, Tề Gia nhưng là thanh vân cảnh mười vị trí đầu đại thế lực, nhưng ngày hôm nay không chỉ có gặp phải Tần Minh làm mất mặt, còn gặp phải hai cố cực sự bá đạo thế lực, trong bọn họ mỗi một người, tựa hồ cũng đặc biệt mạnh mẽ. Ngày này theo tiên tự thanh niên từ Tề Gia bên cạnh trải qua, phảng phất căn bản không có ý thức đến đây là một tòa có thể bị xếp vào mười vị trí đầu đại quái vật khổng lồ, này triệt để làm tức giận Tề Thiên Hình, thân là Tề Gia thượng phẩm hoàng cảnh giới lãnh tụ, nếu hắn vẫn thờ ơ không động lòng sẽ đả kích thật lớn tề ra tinh thần. Bởi vậy, tề thiên hình trực tiếp đạp bước mà ra, hư không đạo tắc điên cuồng tỏa ra, như vô số chỉ xúc tu giống như hướng về những thanh niên đó võ hoàng chụp tới. Không muốn vướng bận, có một thanh niên ngoái đầu nhìn lại, phảng phất là người này thanh niên lãnh tụ, lông mày của hắn như lợi kiếm, phi thường có đặc điểm. Làm này thanh niên trong miệng bị lúc phun ra, toàn bộ hư không đều yên tĩnh lại, cái kia lăn lộn mà đến hư không đạo tắc bị đông cứng kết, sau đó chỉ thấy này kiếm mi thanh niên một trưởng võ ra. Càng dường như tiên tri trường ấn, ép vỡ tất cả, đem cái kia khủng bố hư không đạo tắt tất cả đập vỡ tan đến. Chuyện này, tất cả mọi người sửng sốt, tề thiên hình nhưng là tề gia thượng phẩm hoàng bên trong người tài ba, lực công kích của hắn không người nào dám không nhìn, nhưng lại bị này kiếm mi thanh niên dễ như ăn cháo hóa giải. Tề thiên hình mục quang cứng lại rồi, từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ mà khủng bố uy thế, đó là hắn không thể so sánh cùng nhau. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Làm sao sẽ xuất hiện lợi hại như vậy thượng phẩm hoàng, này tựa hồ không nên là thành vân cảnh có thể nhân vật xuất hiện. Không chỉ là tề thiên hình, tất cả mọi người tại chỗ đều đang suy tư, lúc trước áo lam thanh niên, còn có trước mắt kiếm mi thanh niên, sức chiến đấu đều đặc biệt mạnh mẽ, khủng bố tuyệt luân, bọn họ xuất từ thế nào thế lực, cùng tần minh tương đồng sao. Kiếm mi thanh niên phá hủy tề thiên hình công kích sau không có tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn nhìn về phía thiên phong bên trên mọi người, trong lòng sản sinh một luồng bức thiết cảm, bóng người lóe lên bước lên thiên phong. Nguyên bản thiên phong bên trên liền hội tụ 81 tòa quận thành đỉnh cấp võ hoàng, làm Thanh Vân học phủ cùng Kim Đồng đại đế võ hoàng bước lên sau khi, thiên phong phảng phất đều náo nhiệt rất nhiều, cái kia thạch bi ánh sáng càng thêm óng ánh trói mắt, còn như một luân thái dương giống như soi sáng bốn phương thiên địa, chảy ra thản nhiên nói vượn. Thiên phong trên, nhất đạo lại nhất đạo bóng người đều đang cố gắng leo về phía trước. Ngoại trừ vừa nãy đột nhiên nổ tung võ hoàng ở ngoài, cái khác tựa hồ cũng rất bình thường, không có cái gì bất ngờ tình hình phát sinh. Duy nhất khiến người ta cảm thấy kinh ngạc vẫn là tần minh, hắn từ từ bị bỏ lại đằng sau, một vị lại một vị thiên kiêu vượt qua hắn, lại không lâu nữa, thanh vân học phủ cùng kim đồng đại đế người chỉ sợ cũng phải đem hắn vượt qua. Điều này khiến người ta càng khái, tần minh lúc trước thể hiện rồi vô song sức chiến đấu, có thể ở chân chính có thể kiểm nghiệm thiên phú thiên phong trên, hắn lại không có thể tỏa ra hào quang của chính mình, từ từ bị trở thành bình thường. Cùng hắn đồng hành hàn thần cùng lệ ma, đều so với hắn đi càng cao hơn, càng xa hơn. Có người khởi đầu ánh sáng văn trượng, có thể đến mặt sau, tiềm lực liền bị trá làm, thành tiểu cuối cùng có hạn, phai mờ mọi người rồi. Thế thiên hình cười nhạt nói, từ vừa nãy khuất nhục bên trong đi ra. Thế huynh đây là tự rêu sao? Hoàng ngự mỉm cười nói, làm cho tế thiên hình vẻ mặt cứng đờ, ngươi cùng tần minh kết giao sau khi, tựa hồ môi đều trở nên lưu loát. Trước đây có thể không phát hiện, các ngươi hoàng cực thánh tông người nói chuyện như vậy làm người chán ghét. Ta cũng không phát hiện, tế ra người càng không chịu được như thế một đòn. Phản ngự không chút lưu tình địa đả kích tề ra. Tề Thiên Hình diện nén giận ý, nếu không có người ở chỗ này đông đảo, hắn đã sớm động thủ. Không nên đắc ý quá sớm. Tề Thiên Hình cười gằn, xem xem ai có thể đi tới Thiên Phong phần cuối. Nói xong, Tề Thiên Thánh liền đi tới phía trước nhất, như là một đám thiên kiêu võ hoàng lãnh tụ giống như, mang theo mọi người đang hành thiên phong. Tề Thiên Hình khẽ miệng nhếch lên một vệt ý cười, không hổ là Tề Thiên Thánh, để hắn rất có mặt mũi. Chỉ cần Tề Thiên Thánh tiếp tục giữ vững. Trước hết leo lên thiên phong người, nhất định là bọn họ tề ra. Nhưng vào lúc này, theo sát tề thiên thánh một vị thiên kiêu nhân vật đột nhiên nổ tung, tiên huyết tiên tề thiên thánh một thân, nhưng hắn thật giống chưa từng chú ý tới, chỉ là một mực địa đi lên trước. Bọn họ ở lên trời phong trong quá trình đến cùng trải qua cái gì? Chúng lòng người đều đang run rẩy, đã không ngừng một vị đỉnh cấp võ hoàng đột nhiên ngã xuống. Bọn họ chết, nhưng là làm vị trí thế lực phi thường đau lòng A. Dù cho không có thần đế tư chất, cũng không bị chết mới đúng đấy ở thiên phong dưới, không người nào có thể phát hiện những tia leo thiên phong võ hoàng. tuy rằng trận tròn mắt, nhưng bọn họ nhìn thấy cũng không phải từng tầng từng tầng cầu thang, mà là từng người không giống cảnh tượng, đó mới là bọn họ khảo nghiệm chân chính. tề thiên thành trước mắt là một mảnh vô tận hư không, như là thiên địa sơ khai trước cảnh tượng, trống vắng mà hỗn độn. hắn đạp bước ở trong đó, phảng phất lúc nào cũng có thể bị hỗn độn nhân chim. nhưng hắn không thể dừng lại ở tại chỗ, hắn nếu không tiến lên, đem không phạt đèn trời cao phong. Cái này tiến lên quá trình phi thường mạo hiểm, cái kia hỗn độn thỉnh thoảng đánh mà đến, nếu như bị đập trúng, thật có thể muốn hắn mệnh. Những kia đột nhiên nổ tung đỉnh cấp võ hoàng, chính là không thể tránh thoát cái kia lũ lượn kéo đến sát chiêu, dù cho trước mắt tất cả đều là hảo giác, vẫn có thể đem bọn họ xóa bỏ. liền ngay cả tê thiên thánh, đều thiếu một chút bị hỗn độn bắn trúng, hắn phải vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một, mới có thể tránh thoát đi. Thế nhưng, cái kia hỗn độn công kích càng ngày càng nhiều lần, dày đặc khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể tránh né trên một đòn thời điểm, dưới một đòn đã đến. Tề Thiên Thánh nếu không có khống chế hư không đạo tác, đối với sóng sức mạnh phi thường mãn cảm, đã sớm chết không biết vài lần. Mỗi người cảnh tượng trước mắt đều bất tận tương đồng, bọn họ gặp phải nguy cơ cũng là đều không giống nhau. Hàn Thần chính đang kinh hành chính là một vùng biển mênh mông, cuồn cuộn khiêu động, tầng tầng lớp lớp, tự phải đem hắn nhân chim. Để Hàn Thần cảm thấy sợn cả tóc gáy chính là cái kia mảnh đại dương dĩ nhiên là đại thế chi hải. So với vạn lần đại thế càng mạnh hơn, hắn ngang qua vào trong đó, không cách nào bay lên không phi hành, cũng không cách nào tiềm hành, chỉ có thể không ngừng chịu đựng thế lực lớn lượng áp bức. hắn mỗi một tất xương cốt phảng phất đều chịu đến súng kích, bị không dán đoạn địa nghiền ép. Ở hàn thần trong mắt, hắn cũng không phải ở hướng về thiên phong phần cuối leo, mà là ở từ từ thâm nhập đại thế chi hải nơi sâu xa, hắn không nhìn thấy phần cuối, nhìn lại cũng không có lên điểm, chỉ có thể quyết chí tiến lên địa tiếp tục đi. Có thể càng đi về trước. Chịu đựng thế lực lớn lượng liền càng khủng bố hơn, vượt qua lại phẩm hoàng có thể chịu đựng cực hạn. Lệ ma nhãn bên trong thiên phong, tương tự không phải cái kia 9,999 bậc cầu thang, mà là một vị lại một vị ma hoàng pho tượng, không ngừng ngăn ở hắn tiến lên trên đường. Cái kia cuối đường là một mảnh mồm máu, khó có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng, nhưng lệ ma chỉ có thể hướng về nơi đó tiến lên, đánh nát từng vị ma hoàng pho tượng. Mỗi một vị ma hoàng pho tượng bên trong đều chất chứa cực kỳ khủng bố ma đạo ý chí, làm lệ ma tiếp cận. Cái kia ma đạo ý chí đều hướng về lệ ma điên cuồng đánh giết ma đi, giống như là muốn xuyên qua lệ ma thân thể, tiếp theo khống chế hắn ý thức. Càng về sau, gặp phải ma hoàng liền nắm giữ càng mạnh ma đạo ý chí, như là quân lâm thiên hạ vạn cổ ma đế, cực kỳ kinh người. Nếu là những người này có thể sống ma đi ra thiên phong, đem bọn họ nhìn thấy cảnh tượng tổng kết quy nạp một phen, liền có thể dễ dàng phát hiện, thiên phong dành cho bọn họ thử thách đều là nhắm vào từng người am hiểu nhất sức mạnh. Mặc dù không thể chứng minh thần đế tư chất, Này leo thiên phong quá trình bản thân cũng có thể làm cho bọn họ được kích lợi không nhỏ. Lại qua một ngày, liền ngay cả thanh vân học phủ cùng kim đồng đại đế người đều vượt qua tần minh, tần minh triệt để đi ở mọi người cuối cùng, tình cảnh này để không ít thế lực vũ hoàng đô cảm thấy kỳ quái. Coi như tần minh thiên phú không phải mạnh nhất, nhưng hắn cũng không phải là yếu nhất mới đúng. Hắn đi ở mọi người cuối cùng, đến cùng là nhân tại sao? Vânh! Vânh! phảng phất là trước đó câu thông tốt giống như vậy. Lại có hai vị đỉnh cấp võ hoàng đồng thời ngã xuống, để chúng người nội tâm bỗng nhiên run lên, dù cho Tu Vi bước vào hư nguyên cảnh, là có tiếng thiên kêu nhân vật, nhưng ở thiên phong trên, vẫn có vẻ như vậy yếu đuối, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đang bị quăng đến cái cuối cùng vị trí sau, tần minh không chỉ có không có ra tốc đuổi theo chúng hoàng, bước chân của hắn trái lại trở nên càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, liên tiếp mấy canh giờ mới bước ra một bước, khiến người ta thực sự nhìn không thấu. Giờ khắc này tần minh, Xuất hiện trước mặt một tòa mênh mông thế giới, hắn am hiểu mười hệ đạo tắc sức mạnh, tu thành mười hệ phù văn, bởi vậy gặp phải cảnh tượng đặc biệt cường thịnh, như tiên gia đạo phủ, căn bản không thể mạnh mẽ xông vào. Hắn đưa thân vào trong đó, có tuyệt đại nhân hoàng đánh giết mà đến, có cái thế ma chủ chấn áp mà xuống, còn có rất nhiều sức mạnh kinh khủng điên cuồng đập ra, so với bất kỳ một vị võ hoàng gặp phải cảnh tượng đều càng thêm đáng sợ. Nhưng Trần Minh không ngừng vung đầu nắm đấm, chấn diệt một luồng lại một luồng công kích, hắn như chân chính đế vương. Quan sát cái kia tiên gia đạo phủ, không có cái gì có thể ngăn cản hắn con đường, đều sẽ bị quả đấm của hắn bình định. Sở dĩ đi chấm rãi, hoàn toàn là bởi vì hắn ở cảm nộ. Dưới chân hắn giữa lộ chất chứa kỳ diệu đạo vận, cùng trong bia đá chất chứa đạo vận rất gần. Hắn đem hai cố đạo vận kết hợp đến đồng thời, tự thân sức chiến đấu không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho tới cái khác thiên tiêu, hay là loáng thoáng cảm nhận được đạo vận tồn tại, nhưng mà bọn họ một lòng đều đang tranh né công kích. Cái nào có thể dừng lại giống như Tần Minh đi cảm ngộ đây? Tần Minh cảm thấy, từ thạch bi đến thiên phong, hắn đạo vận ở từ từ sâu sắc thêm, chờ tích lũy đến một lượng thời điểm, hắn đem phát sinh đáng sợ hơn biến hóa. Mau nhìn, có người ở gia tốc, hắn muốn vượt qua tề thiên thánh sao? Đó là phong đô ma ít, hắn thiên phú chắc tuyệt, rất ít ra tay, nhưng kẻ thù của hắn, hầu như đều chết rồi. Tâm trí của hắn cứng cỏi cực kỳ, thiên phú cũng mạnh, là tề thiên thánh kình địch ta. Tề Thiên Thánh tựa hồ có hơi nối nghiệp không còn chút sức lực nào, các ngươi xem, bước chân của hắn từ từ mất đi lúc trước vững vàng. Không ngừng một người chú ý tới chi tiết này, Tề Thiên Hình nội tâm hiện lên một vệt lo lắng, Tề Thiên Thánh nếu như chỉ là thất bại, cũng vẫn được, nhưng nếu là ngã xuống ở thiên phong bên trong, hắn có thể không tốt hướng về Tề Gia bằng giao. Rõ ràng là đến vây quét tần minh, kết quả nhưng đã biến thành lên trời phong, còn bồi thêm Tề Thiên Thánh, hắn Tề Thiên Hình có thể tránh được gia tộc trứng phạt sao. Tề Gia Song Thiên. Ít nhất phải có một sống sót, tề ra, mới có hy vọng. Tề thiên hình mục quang lại rơi vào tần minh trên người, người này tuy rằng đi chậm rãi, nhưng tựa hồ phi thường vững vàng. Hơn nữa, thân thể của hắn từ từ chạy ra một luồng kỳ diệu ý cảnh, phảng phất đem chính mình ngăn cách ở một thế giới hoàn toàn mới bên trong. Trưng 732, 10 năm mải một chiêu kiếm. Tần Minh rơi vào cuối cùng, nhưng bước tiến của hắn, so với trước mặt hắn bất cứ người nào đều càng vững vàng, như một vị thượng cổ chiến thần đã bước trấn áp trời cùng đất, Tề Thiên Thánh vẫn đi ở đằng trước nhất, nhưng mà phía sau hắn ma thiếu nhưng ở từ từ đổi tới. Này ma thiếu trên người tràn ngập một luồng mạnh mẽ đến cực điểm ma huy bao phủ thiên địa, cả tòa cổ phong phảng phất đều có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt ma đạo ý chí. So sánh với đó, lệ ma ma huy liền yếu đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa chịu đến ma thiếu ảnh hưởng, vẫn kiên định điệu bước ra bước chân của hắn, rung động vạn cổ, cái kia ma hoàng pho tượng không ngừng phá nát. Trong đó chất chứa ma đạo ý chí phảng phất đều có thể hòa vào hắn tự thân, luyện hóa thành một thể. Rốt cục, ma thiếu đuổi theo tề thiên thánh, hắn thay thế được tề thiên thánh vị trí, trở thành chư hoàng nhân vật thủ lĩnh. Đương nhiên, này đều là ngoại giới nhìn thấy tình huống, từ khi tiến vào thiên phong sau đó, những này đỉnh cấp võ hoàng cảnh tượng trước mắt liền đều thay đổi, không còn là trước kia tình cảnh, đều bị thiên phong thử thách thay thế. Mỗi một vị đỉnh cấp võ hoàng, đều gặp phải cùng với đối ứng thử thách. Cùng mỗi người bọn họ lĩnh ngộ thuộc tính sức mạnh có quan hệ, phi thường khủng bố mà quân bạo. Tiến vào thiên phong sau tam thiên, đã có 10 vị đỉnh cấp võ hoàng thốt chết vào thiên phong trên, mà cái chết của bọn họ đều không ngoại lệ, đều là thân thể nổ tung mà chết. Bọn họ gặp phải tự thân ý chí không thể chịu đựng sức mạnh, bởi vậy bị ép vỡ. vây xem chư hoàng bên trong có người phát hiện đầu mối, những này đỉnh cấp võ hoàng thân thể nổ nát không thể không hề nguyên nhân, cuối cùng, là ý chí của bọn họ không chịu nổi có thể làm cho những này đỉnh cấp vũ hoàng đô không thể chịu đựng ý chí sức mạnh sẽ mạnh bao nhiêu chẳng trách tần minh đứa kia đi được như thế chậm xem ra hắn khó có thể chịu đựng cái kia cô ý chí sức mạnh tề thiên thánh cởi cười hắn hán quang từ đầu tới cuối liền nhìn trầm trầm hai người một là tề thiên thánh một cái khác chính là tần minh đế hỏa giáo đông vương thánh tông hạ gia nhóm thế lực thiên tiêu đều đều tán loạn địa đi ở thiên phong trên khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là thanh vân học phủ cùng kim đồng đại đế người Dĩ nhiên không, có một có chuyện. Hơn nữa, bọn họ sóng vai mà đi, phảng phất tâm ý tương thông, bước tiến hoàn toàn nhất trí, lại như trước đó diễn luyện quá vô số lần giống như. Thanh Vân học phủ người, giờ khác này trước mắt xuất hiện cảnh tượng tự nhiên là bất tận tương đồng, nhưng mà, ý chí của bọn họ nhưng có thể trùng, cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Mọi người tựa như một người, bất luận là ai cần phải cường đại ý chí sức mạnh chống đỡ, đều có thể mượn tới khủng bố ý chí, vượt qua nguy cơ. Đối với bọn hắn tới nói, Ngày này phong thử thách bọn họ trời vừa sáng liền biết, bọn họ cho rằng dựa vào đơn độc võ tu ý chí, không ai có thể vượt qua. Bởi vậy, bọn họ mới nghĩ ra này ý chí trung thủ đoạn. Cho tới kim đồng đại đến người, bọn họ cũng không phải là lần thứ nhất đặt chân thiên phong, di vãng liền từng tiến vào cực kỳ hiểu rõ, cho nên bọn họ phối hợp phi thường hiểu ngầm. Một khi gặp phải nguy hiểm, mọi người hợp tế bí bảo, đem có thể từ thiên phong bên trong toàn thân trở ra. Đúng! Tân Minh bước chân lần thứ hai bước ra. Bước đi này đặc biệt không giống bình thường, trong khoảnh khắc, cả tòa thiên phong phản phất đều ở rung động, hắn cảm nhận được đạo vận đầy đủ, dường như muốn phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa. Hắn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi, cái kia tuyệt đại nhân hoàng, cái thế ma chủ, còn có hình thái khác nhau thần thú, đều đều biến mất, nhưng khẩn đón lấy, nhưng xuất hiện một vị kinh khủng hơn yêu thú. Nói là yêu thú, nhưng kỳ thực tần minh cũng không dám khẳng định, bởi vì trước mắt yêu thú dài đến thực sự có chút kỳ quái, nhân thú, sư thân, đuôi rồng. Cung sau lưng hai cánh như thần hoàng, bàn tay kia càng như cổ ấn, đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, con này yêu thú trên người lưu chuyển cực kỳ mạnh mẽ đạo tắc ánh sáng, không nói được là loại nào đạo tắc, phảng phất tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, như bản nguyên của đại đạo, sức mạnh cuồng bạo do người. Ngươi, có thể nguyện thần phục. Cái kia kỳ lạ yêu thú mở miệng, phun ra một đạo nhân nói. Thần Minh vẻ mặt lóe lên, yêu thú này muốn cho hắn thần phục. Tân Minh vẫn chưa mở miệng, yêu thú kia lại nói, nếu ngươi thần phục ta, Sức mạnh của ta đều có thể truyền thụ cho ngươi. Sức mạnh của ngươi truyền thụ cho ta." Tần Minh nở nụ cười, "Ta tại sao muốn tiếp thu sức mạnh của ngươi? Ngươi không muốn thu được mạnh hơn chính mình sức mạnh sao?" Yêu thú kia đạo, phản phất đối với Tần Minh cử động có không rõ. "Ngươi, chỉ là ý chí mà thôi." Tần Minh cười nói, "Ý chí của ta cũng không thể so ngươi yếu, vì sao phải tiếp thu ý chí của ngươi?" "Thật hung hăng tiểu tử." Yêu thú kia mọc ra mặt người, con ngươi híp lại, lộ ra từng tia từng tia hàn lãnh tâm ý, ngông cuồng tự đại, sẽ cho ngươi thu nhận tai họa. nếu ta để ý chí của ngươi chúa tể thân thể của ta, dù cho ý chí của ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta vẫn là ta sao? Tần Minh trên mặt hiện lên một vẻ kiên quyết vẻ, để yêu thú này ý chí giáng lâm ở trên người hắn, hắn vẫn là hắn sao? liền ý chí đều thay đổi, chính mình liền cũng không phải là mình. yêu thú kia thấy Tần Minh không chịu thần vụ, vẻ mặt khẽ biến, bước chân đạp xuống, khủng bố yêu trưởng đánh mà xuống. Như là thời đại thái cổ cổ ấn, lộ ra chấn diệt thế sức mạnh, Tần Minh loáng thoáng có thể nhận ra cái kia cổ in lại một ít ký tự, còn như thần linh tác phẩm, mang theo bá đạo đến cực điểm sức mạnh. Cổ ấn đánh giết mà xuống, thiên khung run rẩy dữ dội, phảng phất có khủng bố loạn lưu bay ngang, Tần Minh vung đầu nằm đẫm, cùng với thảo phạt quyết đấu, nhưng mà chỉ đòn thứ nhất, Tần Minh liền bị chấn động đến mức lùi về sau, phảng phất không cách nào chống lại yêu thú này sức mạnh to lớn. Quả nhiên là rất đáng sợ ý chí. Tần Minh thầm nghĩ, Nhưng không có sản sinh bất kỳ sợ hãi cùng nhắc gan, trái lại lòng sinh càng thêm mãnh liệt chiến đấu chi niệm, không có phiên, có điều sơn, không có đạp, có điều ý chí. Muốn ý chí của hắn thần phục, hắn còn muốn đem đối phương ý chí đạp lên ở dưới chân đây. Đùng, Tân Minh lại một bước bước ra, thiên phong lần thứ hai rung động lại, làm cho chúng hoàng ánh mắt lấp lõe, người này, đang làm gì, có thể gây nên kinh khủng như vậy động tĩnh. Ma thiếu vẻ mặt hơi thay đổi, dù cho cảnh tượng trước mắt thay đổi nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được dưới chân thổ địa ở rung bần bật. Có người xúc động thiên phong rung động. Thiên phong không phải là phổ thông ngọn núi, dù cho để bọn họ đem hết toàn lực đến oanh, cũng lay động không được ngọn núi này. Nơi này không chỉ có thần đế lưu lại pháp tắc, còn có đạo ngân của hắn, như bình phong vô hình kiên cấu ngọn núi này. Lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Yêu thú kia lần thứ hai phun ra một thanh âm, như là bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tần minh gật đầu. Hắn thì sẽ thay thế được Tần Minh vốn có ý chí yêu thú này, khống chế hết thể đạo tác sức mạnh, lại tập kết Long Hoàng Chợ Thần thú đặc thù, ý chí sức mạnh có thể nói là đạt đến võ hoàng cảnh đỉnh cao, căn bản là khó giải tồn tại. Ở Thiên Kiêu gặp được ý chí thử thách bên trong, chỉ có Tần Minh gặp phải cường đại nhất, bởi vì hắn trưởng khống mười hệ đạo tác, lại tu hành yêu cùng ma sức mạnh, này mới có thể gặp được lợi hại như vậy ý chí. Thiên hạ này là mình ta vô địch. Tần Minh trong miệng phun ra một câu bá đạo thanh âm. Hắn làm Quân Lâm Thiên Hạ này, không có thần phục đạo lý. Ầm. Một luồng cương khí thế kinh khủng bạo phát, yêu thú kia trực tiếp đạp bước mà ra, cuốn bá đến cực điểm sức mạnh hướng về tần minh gào thét cuốn tới, cặp kia dược bên trong như là bao hàm thế gian vạn pháp, ngũ hành phương pháp, sấm gió thuật, yêu ma lực, hoàng giả chi đạo, tất cả đều từ cặp kia dược bên trong phóng thích mà ra, muốn tuyệt sát tần minh. Tuy là ý chí, có thể ở trong mắt tần minh, cái kia so với ngày xưa chí tôn chiến vẫn đúng là thực, hơi bất cần một chút. Hắn cũng sẽ ngã xuống. Thần Minh đang suy tư, như thế nào phá giải này ý chí sức mạnh. Đây là Hư nguyên cảnh võ giả ý chí cực hạn, tựa hồ, không cách nào đánh vỡ. Nhưng muốn cho hắn thần phục cũng tiếp thu luồng ý chí này sức mạnh, không bằng trực tiếp lấy mạng của hắn. Hay là, ta cũng không cần phá giải, chỉ phải kiên trì lên, liền được rồi. Thần Minh sáng mắt lên, phảng phất rõ ràng nên ứng đối ra sao cái kia khủng bố ý chí sức mạnh. Tuy nói đi về thiên phong đỉnh là đối với ý chí cùng thiên phú thử thách, nhưng đối với bên trên mỗi người tới nói, bọn họ căn bản nhất mục đích vẫn là leo đến đỉnh cao. Bởi vậy, tần minh không cần hao hết tâm tư đi chiến thắng trước mắt yêu thú, hắn cần làm, chỉ là từng bước một hướng về trên đi, kiên trì đến đỉnh núi. Sau khi nghĩ thông suốt tần minh bước chân rõ ràng thả lòng rất nhiều, ở châm ổn đồng thời, tăng nhanh đi tới bước tiến, rất nhanh, liền đem đuổi lên trước diện người. Tốc độ của hắn thêm sắp rồi. Mọi người ngay lập tức liền chú ý đến tình huống này, chuyện hôm nay vốn là nhân tần minh mà lên. Không có ai sẽ đem hắn quên. Chỉ có điều, lúc trước hắn đi thẳng ở cuối cùng, để rất nhiều người đánh giá thấp hắn. Hiện tại, hắn chính đang chậm chậm đuổi tới, tựa hồ muốn phóng ra thuộc về hào quang của hắn. Cái tên này, đột nhiên đánh máu gà sao. Tề thiên thánh sắc mặt âm trầm nhìn tình cảnh này, tề thiên thánh bước tiến dần dần trì hoãn, mà tần minh bước chân nhưng tăng nhanh, hình thành sự trên lệch rõ ràng. Trên thực tế, cũng không phải tề thiên thánh một người giảm chậm lại bước chân, từ ma thiếu bắt đầu. Mãi cho đến thanh vân học phủ cùng kim đồng đại đến người, bước chân đều không tự chủ được điệu giảm bớt, bọn họ gặp phải ý chí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó lấy vượt qua, bước chân dĩ nhiên là hoãn hạ xuống. Có thể tần minh như là cái gì cũng không trải qua giống như, từng bước một hướng về trên, tự muốn chấn áp thương khung đại địa Hắn gặp phải nguy cơ không thể so bất cứ người nào tiểu, nhưng hắn nhưng dễ dàng nhất, bởi vì hắn không cần đi phá giải, chỉ phải kiên trì. Lấy sức chiến đấu của hắn. Dù cho là võ hoàng cảnh ý chí cực hạn cũng khó có thể đem hắn triệt để ép vỡ. Dần dần, tân minh đuổi theo phía trước người bước chân, từng cái từng cái đem bọn họ vượt qua. Tam thiên thời gian, hắn đi tới đội ngũ sau cùng, nhưng chỉ một ngày quá khứ, hắn liền trở lại vị trí giữa. Quân tử mười năm mài một chiêu kiếm, có người không rõ chân đạo, nhưng còn vọng nghị, quả thực buồn cười. Hoàng ngự cười nhạt nói, phản phất là đang díu cợt tề thiên thánh vô chi. Tề thiên thánh sắc mặt cứng đờ, lập tức cười lạnh nói. Còn chưa đi đến cuối cùng, ai biết có phải là có đại tài nên trưởng thành một đây. Hoàng ngự cười không nói, hắn tin tưởng ánh mắt của chính mình, có thể làm cho nhiều như vậy thế lực đều nghiến răng nghiến lợi muốn đối phó người, sẽ không là cái hạng người phàng tù. Lúc này, lệ ma trên người đột nhiên bùng nổ ra cổn cổn ma khí, như là một tòa ma chi núi lửa phun trào, ma khí sông thẳng vận tiêu, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rời, để chư hoàng đô nhìn phía hắn, thiên ma đảo người vô cùng căng thẳng, lệ ma nhưng là bọn họ đỉnh cấp võ hoàng có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a Chương 733, bước cuối cùng. Lệ ma trên người chạy ra cổn cổn ma khí, ngang dọc thương vũ, bao phủ thiên cung, cả tòa thiên phong phảng phất đều đầy dây hắn ma khí, thậm chí giật tán đến chu vi, để thiên ma đảo chư hoàng đô run sợ. Xem ra các ngươi thiên ma đảo ma tu vẫn không được a Lúc này, nhất đạo chê cười tiếng truyền đến, làm cho thiên ma đảo chư hoàng sắc càng thêm khó coi, bọn họ ngẩng đầu nhìn phía cái kia người nói chuyện. Rõ ràng là bọn họ đối thủ một mất một còn, phong đô ma hoàng. Hành cung không được, đều không có quan hệ gì với các ngươi đi. Thiên ma đảo võ hoàng lạnh lùng đáp lại, phong đô người trêu tức nở nụ cười, không có đáp lại. Sẽ không có chuyện gì. Hoàng ngự đột nhiên xuất hiện một câu nói, để thiên ma đảo chư hoàng vẻ mặt lấp lóe lại, lộ ra một vẹn ý cười, đa tạ. Ngắn ngắn vài chữ, hoàng ngự cùng thiên ma đảo chư hoàng quan hệ liền bị rút ngắn, khiến người ta không thể không khâm phục hoàng người đánh xe đoạn lợi hại. Từ từ. Lệ ma thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, khiến người ta vì đó lo lắng. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, lệ ma thân thể bình tĩnh lại, hết thảy vấn đề phản phất đều giải quyết. Bước tiến của hắn vẫn, hướng về thiên phong bên trên đạp bước mà đi. Ngày này phong cũng thật là kỳ quái, xuất hiện tình hình người không có chuyện gì, nhìn như bình thường rồi lại lại đột nhiên nổ tung. Vây xem chứ hoàng không rõ, ngày này phong quy luật, quá quỷ dị, cùng bình thường quy luật đi ngược lại. Ta cũng cảm thấy thiên phong rất kỳ quái. Những kia nhìn như bình thường ngược lại dễ dàng ngã xuống Đặc biệt là đi ở trước nhất Khả năng cũng chết đến nhanh nhất Thiên ma đảo ma hoàng nhân cơ hội chào phúng phong đâu người Phong đâu người đang muốn phản bác Nhưng vào lúc này Thiên phong phía trước nhất Cái kia nhất đạo người mặc ma bảo thiên Tiêu võ hoàng đột nhiên phun ra một ngụm màu đến Nhuộm đỏ thiên phong cầu thang Ma thiếu Phong đâu người kinh ngạc thốt lên Đồng thời không quên tàn bạo mà trừng thiên ma đảo chư hoàng một chút Đều là những người này xú miệng Có điều ma thiếu tuy rằng thổ huyết nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, trực tiếp hướng về Thiên Phong đỉnh đạp đi. Sau khi, lục tục đều có người tao ngộ thống khổ như thế, như là đang hoàn thành đáng sợ luộc xác. Đương nhiên, trong lúc này, không ít võ hoàng vẫn vô duyên vô cớ địa nổ tung mà chết, tình huống chi quỷ dị, dù là chúng hoàng kiến thức rộng rãi đều đầu óc mơ hồ. Nhưng bất luận là Thanh Vân học phủ thanh niên, vẫn là kim đồng đại đế người, bọn họ đều phi thường ổn định, vừa không có đột nhiên nổ tung, Cũng không có đột nhiên thổ huyết, bọn họ liền như vậy bình thản đi tới, như là phàm nhân ở leo tầm thường ngọn núi. Bọn họ đến từ Hà Phương, không có ai biết. Bọn họ muốn làm gì, cũng không có ai biết được. Bọn họ như một đoàn xương mù giống như ra hiện tại trước mặt chúng nhân, cả người đều chạy xuôi sắc thái thần bí. Lại quá hai ngày, thiên phong trên nhân số không đủ một nửa, Đông Vương Thánh Tông, Đế Hỏa Giáo Thiên Tiêu đều trong quá trình này nổ tung mà chết, để hai đại phái cực kỳ tức hận. Nhưng bọn họ không có rời đi. Bọn họ muốn lưu lại nhìn, đến tuột cùng ai sẽ là cái kia trước hết đi tới đỉnh ngọn núi người. Là ai, cũng có thể. Chỉ cần, không phải Tần Minh. Lúc này Tần Minh đã đi ở đội ngũ hàng đầu, vẫn không có trải qua bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho không ít lòng sinh ý cười, càng như vậy người, càng dễ dàng ngã xuống. Ta rõ ràng, thân thể bọn họ trên phát sinh biến hóa, trên thực tế là bọn họ ý chí lột xác. Làm ý chí phát sinh lột xác sau đó, thân thể của bọn họ cũng phải tùy theo biến hóa. Bởi vậy mới sẽ có thổ huyết chờ biến cố. Mà những kia hoàn hảo người, ý chí của bọn họ không có sản sinh lột xác, trái lại bị ép vỡ, cho nên liền ngã xuống. Nay suy đoán hợp tình hợp lý, để chư hoàng đô gật gật đầu, tựa hồ đúng là như vậy. Nếu thật sự là như vậy, cái kia gọi Tần Minh ra hỏa, há không phải có tiếng không có miếng. Tề Thiên hình cao giọng cười to nói, tên kia đến hiện tại vẫn không có tình huống xuất hiện đây. Nói được lắm như ngươi đối với thiên phong bên trong tình hình dọ như lòng bàn tay giống như Hoàng Ngự phảng phất cùng Tề Thiên Hình giang lên, "Phàm là Tề Thiên Hình, hắn chung quy phải phản bác một phen. Ngươi như thế che chở tên kia, hắn đến cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?" Tề Thiên Hình lạnh giọng chất hỏi, "Hoàng Cực Thánh Tông nếu như biết ngươi đem giết chết Hoàng Thiên dưới người để cho chạy, hơn nữa còn làm bằng hữu, ngươi e sợ khó thoát tội lôi chứ?" "Vậy thì không nhọc các hạ bận tâm." Hoàng Ngự đối với hành vi của chính mình phụ trách, hắn tin chắc, đây là đối với Hoàng Cực Thánh Tông có lợi nhất phương thức. Dù cho trong tông môn cao tầng không hiểu, hắn vẫn muốn làm như thế. hắn trước sau có một loại dự cảm, như bởi vì hoàng thiên giới cái chết mà kết toán tần minh, sớm muộn có một ngày, hoàng cực thánh tông sẽ nhờ đó mà trả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi. còn lại hoàng cực thánh tông người không có tỏ thái độ, bọn họ tiến vào tiểu thế giới trước, liền được báo cho tất cả dựa theo hoàng ngự dặn dò đi hành. nếu như hoàng ngự quyết định sai lầm, cái kia không có quan hệ gì với bọn họ, để cho hoàng ngự chính mình đến gánh chịu. thiên phong trên, tần minh bước chân không ngừng hướng về trên, bước đi như bay như là không có ngộ đến bất kỳ trở ngại cùng vương hiểu, để không ít người mắt tỏa vẻ kinh dị. Rất nhanh, tần minh liền vượt qua tề thiên thánh, ép thẳng tới ma thiếu. Tình cảnh này để chư trong lòng người hơi lạnh lẽo đi càng cao, càng tiếp cận điểm cuối, tần minh bước chân liền càng nhanh, hắn chẳng lẽ muốn ở thiên phong trước lấy ma thiếu mà thay thế sao. Phong đâu người rất muốn lên tiếng nhắc nhở ma ít, có thể lời nhắc nhở của bọn họ cũng vô dụng, ma thiếu không nghe thấy, bước chân của bọn họ cũng không khỏi chính bọn hắn không chế. Lúc này, Ở tần minh trước mắt, cái kia cùng bạo thao thiên yêu thú vẫn tồn tại, hơn nữa lực công kích càng ngày càng cường thịnh, không ngừng có khủng bố cổ ấn đánh giết mà xuống, các hệ đạo tắc như lưới dao sắc giống như điên cuồng cắn giết mà đến, có thể tần minh nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi, hắn quanh thân vờn quanh các hệ phù văn, tràn ngập ra sắc bén mà khí tức kinh khủng, cùng với đấu. Ở như vậy trong quá trình, tần minh ý chí thu được nhanh chóng tăng lên, hắn không chỉ có là ở cùng yêu thú quyết đấu, vẫn là đang hấp thụ yêu thú sức mạnh đợi được hắn kết thúc thiên phong lữ trình, lực chiến đấu của hắn chắc chắn ở lên một tầng, phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song. sắp đến, tuy rằng tần minh chính đang áp sát ma yếm, nhưng trung quy không có đổi tới, cử ly thiên phong đỉnh không đủ mười bộ, cuối cùng đặt chân lên đỉnh cao nhất người, tất nhiên sẽ là ma thiếu. phong đâu người lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, nếu có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, mang ý nghĩa ma thiếu nắm giữ thần đế chi tư, loại này chứng minh, không có ai không muốn. còn lại đế cấp thế lực võ hoàng dồn dập thở dài trong bọn họ có đỉnh cấp võ hoàng đã nổ tung mà chết, có bị quang đến mặt sau, không có hy vọng đặt chân đỉnh cao nhất. Tề Thiên Hình ngũ quang đều có chút tầm mù, không nghĩ tới, cuối cùng có thể đi tới Thiên Phong đỉnh người, sẽ là ma thiếu, cũng còn tốt, không phải Tần Minh. Tề Thiên Hình âm thầm vui mừng, nếu Tần Minh nắm giữ Thần Đế tiềm chất, cái kia không khỏi thật đáng sợ, chuyện này sẽ thành vì bọn họ tề gia lớn nhất từ trước tới nay kẻ địch. Tề Thiên Thánh dù cho không phải cái thứ nhất bước vào đỉnh cao nhất người, nhưng có thể làm đến một bước này. Đã tốt vô cùng. Bảy bộ, lục bộ, ba bước, hai bước. Mọi người tự phát địa vì là ma số ít cự ly thiên phong còn sót lại bộ mấy, nhưng mà, sẽ ở đó tới cửa một cước thì, ma ít, dừng lại. Bọn họ có thể nhìn ra, ma thiếu rất cố gắng muốn bước ra bước đi kia, nhưng mà, hắn không bước qua được. Như là có nhất đạo vô hình hạm, vượt qua hắn cất bước độ cao, hắn bất luận làm sao cũng không bước qua được. Ma ít, bị che ở cuối cùng một bậc cầu thang ở ngoài. Nguyên lai like đi ở trước nhất cũng không có tác dụng gì. Thiên ma đảo người cười nói. Phong đô người so với ma thiếu càng căng thẳng hơn, ma thiếu giờ khắc này đang tiến hành ý chí chiến đấu, cũng không biết chính mình cự ly thiên phong đỉnh chỉ thiếu chút nữa. Mà phong đô chư hoàng khẩn nhìn chầm chầm Ma ít, hy vọng bọn họ bước ra bước cuối cùng. Quỷ thiếu cũng ở phong đô chư hoàng bên trong, hắn nhìn ma thiếu giờ khắc này trạng thái, trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Phong đô chư hoàng lơ lửng một trái tim, cho tới liền thiên ma đảo người khiêu khích đều không để ý bọn họ chỉ hy vọng ma thiếu có thể trước hết vượt qua. Nhưng hiện thực đối với bọn họ tựa hồ có hơi vô tình, ma thiếu còn không bước ra bước đi kia. Tần Minh nhưng chạy tới. Một lát sau, hắn cũng đứng cuối cùng cấp một trên bậc thang. Mọi người ngừng lại rồi khí tức, không dám nói lời nào. Toàn bộ tiểu thế giới cực kỳ yên tĩnh. Tề Thiên Hình nắm chặt nắm đấm, hắn thả rằng là ma thiếu trước tiên đập lên, cũng không muốn là Tần Minh. Nhưng mà Tần Minh bước đi kia cũng không thể vượt qua, làm cho này cùng Tần Minh đối địch thế lực âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, thần minh cũng không phải cái kia nắm giữ thần đế tiềm chất người. Nếu như cũng không phải thần minh, như vậy, sẽ là ai, tề thiên thánh sao? Mọi người lại đem mục quang rơi vào người thứ ba tề thiên thánh thân trên, chỉ thấy tề thiên thánh cất bước đi tới nước thang cuối cùng trên, tương tự, bước có điều làn dành kia. ma ít, thần minh, còn có tề thiên thánh, đều không có thần đế tiềm chất sao. trư Hoàng trong lòng ám lẫm xem ra, lần này trư Hoàng cùng nổi lên, vẫn không bị thanh vân thần đế tán thành. Không người, có thể leo lên hắn sáng lập thiên phòng chứng thần đế chi tư. Hiện tại còn chưa tới nên bi quan thời điểm đi. Có người cười nói, mặt sau còn có nhiều người như vậy, ai biết sẽ không có người tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một lần bước lên đỉnh cao nhất đây. Nói cũng là, cái kia hai hàng người, đúng là có không nhỏ khả năng A. Mọi người dồn dập đem mục quang rơi vào thanh vân học phủ cùng kim đồng đại đế nhân thân trên, bọn họ trạng thái vẫn cùng cái khác võ hoàng không thái nhất dạng, phản phất biết được ngày này phong bí mật như giống trên đất bằng bọn họ có lẽ sẽ là cuối cùng doanh gia như vậy thế lực xuất hiện xem ra thanh vân cảnh từ nay về sau sẽ không thái bình không biết là ai phun ra một câu nói như vậy phảng phất tiên đoán giống như chuẩn xác cực kỳ khi hắn dứt tiếng trong nháy mắt thanh vân cung ở ngoài hư không cồn cuộn, hai con yêu đế cấp yêu long rít gào mà đến khiến cho người kinh ngạc chính là này hai con yêu đế cấp yêu long dĩ nhiên ở lôi kéo xe kéo toàn bộ hư không đều tại diêu lác Một vị cầm trong tay gậy bà lão ngồi ở trên xe kéo, bị cái kia hai con yêu long mang đến chỗ này. Có thể làm cho yêu đế cấp yêu long kéo xe, bà lão này thân phận và địa vị tuyệt đối là hết sức kinh người. 81 tòa quận thành đại đế đều ánh mắt nghiêm nghị, liền đầu bạc tiên ông cũng không ngoại lệ, chỉ có bất tử đại đế còn có thể duy trì trấn định. Kim đồng đại đế chờ ba người nhưng là lộ ra một vệ ý cười, đứng dậy hướng đi cái kia xe kéo, thái độ cực kỳ cung kính, trong nụ cười càng còn mang theo một chút định nọt. Nhìn cái kia chậm rãi đi xuống xe kéo bà lao kính cần nói, thuộc hạ cung nên tiên mỗ. Chương 734, thần đế đối thoại. Tiên mỗ. Làm hai chữ này từ kim đồng đại đế ba nhân khẩu bên trong bị lúc phun ra, mọi người tại chỗ vẻ mặt đều thay đổi. Dù cho là những đại đế đó, cũng lộ ra sợ như sợ cọp biểu hiện, dĩ nhiên, là tiên mô giáng lâm. Hóa ra là tiên mô ở sau lưng thao túng tất cả, ta sớm nên nghĩ đến. Đầu bạc tiên ông có chút hối hận. Tiên Mộ nhưng là cùng Thanh Vân Thần Đế nhân vật cùng một thời đại, thống ngự khiến một tòa đại cảnh, trong đó cường giả vô số, bát phương đến trầu cường thịnh đến cực điểm. Cũng chỉ có tiên mộ nhân vật như vậy mới có thể sắp xếp người và ở thanh vân cung. Nếu không có Thanh Vân Thần Đế bản thân vẫn là cấp 8 trận đạo đại sư, chỉ sợ tiên mộ đã sớm phá giải thanh vân cung bí mật. Các ngươi thực sự là một đám ngu xuẩn, như thế chút ít sự đều làm không xong, còn muốn bản tiên mộ đích thân tới. Tiên Mộ cũng không có cho Kim Đồng Đại Đế ba người sắc mặt tốt. Ba người phảng phất cũng tập mãi thành quen, hoặc là nói sớm có dự liệu, chỉ là liên thanh tạ lỗi. Đơn giản mắng kim đồng đại đế vài câu sau, tiên mộ mục quang đảo qua ở đây chư đế, biểu hiện lãnh đạo, các ngươi đều là thanh vân cảnh các thành người chứ? Ta đã sớm nói với thanh vân quá, muốn xây dựng lên sự thống trị của chính mình, liền không thể để cho thuộc hạ trở thành năm bè bảy mảng, chỉ tiếc lao giả này không nghe ta. Như thế nào? Hắn vừa chết, thanh vân cảnh liền rối loạn không vâng. Chẳng biết vì sao, từ tiên mộ trong lời nói. Mọi người nghe được một kêu ưu hoán. Nếu không là ta bà lão này tử thế hắn bảo vệ Thanh Vân cung, chỉ sợ này phá cung sớm đã bị người hủy đi. Tiên mỗ tử tổ nói, không người dám phản bắt nàng, Thanh Vân thần đế đều không ở, này lao yêu bà còn sống sót, ai biết nàng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu là không có ngươi, này Thanh Vân cảnh cũng sẽ thái bình rất nhiều. Lúc này, nhất đạo lệnh lùng âm thanh xuất hiện, khiến cho tiên mỗ có chút không vui, là người phương nào, dám phản bắt nàng. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện chính là một vị vẻ mặt lười nhắc người, phảng phất căn bản là vô dụng nhìn thẳng nhìn nàng, có thể nói nhưng ở nhằm vào nàng. lão bà tử thực sự là lão, ánh mắt có chút không dễ xài. Các hạ là ai vậy, ngươi cùng thanh vân cảnh sự có cùng quan hệ. Tiên mối nhìn phía bất tử đại đế, lấy tu vi của nàng, lại có chút nhìn không thấu bất tử đại đế. Bất tử đại đế cười nhạt nói, ta cùng thanh vân cảnh không có một chút nào quan hệ. Chỉ có điều ta có vị bằng hữu, cùng thanh vân cũng có chút ngọn nguồn lại tiếp nhận thanh vân thần đế lưu lại sứ mệnh hắn ủy thác ta chăm nom thật nơi này tất cả ta cũng rất bất đắc dĩ nhưng làm người tổng phải giữ lời hứa hẹn đúng không lời này đúng là không sai tiên mẫu gật gù có điều ngươi có thể nói cho ngươi vị bằng hữu kia một tiếng gọi hắn yên tâm hết thảy đều có ta bà lão này tử quản lý thanh vân cung loạn không được cũng không ai dám xằng bậy ngươi cũng không nên gạt ta bất tử đại đế nở nụ cười thanh vân thần đế lưu lại ý chỉ đều bị ngươi người bóp méo thay thế được thanh vân thần đế nguyên lai like tâm phúc làm chủ thanh vân cung ngươi còn nói không có người sẵn vậy sao bất tử đại đế cười nhìn về phía tiên mẫu ý tứ rất rõ ràng chân chính để thanh vân cung đại loạn chính là tiên mẫu nếu như lúc trước không phải ta bà lão này tử ra tay ngươi xem một chút những người này bọn họ tổ tiên không thông báo đối với thanh vân cung làm ra chuyện như thế nào tiên mẫu lạnh lùng đánh giá các cấp đại đế thế lực người thủ thành không hảo hảo thủ thành trưởng quản hình phạt không hảo hảo khống chế hình phạt đều lộn xộn Lão bà ta nể tình mấy vạn năm về mặt tình cảm, phái người tới đây chấn thủ, chẳng lẽ còn làm sai lầm rồi sao? Ngươi dám nói ngươi không có tư tâm sao? Bất tử đại đế chất hỏi. Tư tâm. Tiên mô đột nhiên cười to lên, thần đế pháp tắc không tự chủ được địa phong thích, bao phủ toàn bộ đất trời, để mọi người nội tâm đều đang rung động. Tiếng cười đình chỉ, tiên mô ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, từ trên người mọi người càn quét mà quá hạ, phảng phất có thể đem mọi người đều giết chết đi đến. Năm đó. Hắn cùng ta nói xong rồi đồng thời lưu lạc giang hồ, nhưng ai biết, hắn bỏ xuống ta, một người mai danh nhận tích. Ta làm sao tìm hắn cũng tìm không được, cái này phụ lòng hắn, hồn cũng không biết bị cái nào tiểu yêu tinh câu đi rồi. Tiên mô lúc nói lời này tràn ngập hán nghiệm, một bộ chính thất tư thái, đệ bất tử đại đế đều có chút ngộng, xem ra năm đó thanh vân thần đế cùng này tiên mô có cố sự a. Ngươi nói ta không tìm được người, còn có thể làm sao? Ta chỉ có thể đào đào xem, hắn lưu lại trong cung điện có hay không để lại vật. Làm sao hiện tại phản thành ta sai cơ chứ? Nếu như ta thật sự có chỗ không đúng, các ngươi để thanh vân cái này lão cậu đến nói với ta. Tiên mô nói thở dài, năm đó nếu không là ta quá đơn thuần, ta như thế cái như hoa như ngọc cô nương, làm sao sẽ thích hắn cái này kẻ bạc tình? Nghe được tiên mô, mọi người biểu hiện đều có chút quái dị. Bởi vì hiện tại tiên mô cũng không phải thanh xuân mỹ lệ cô nương, hàm răng của nàng hầu như đều bốc ra, khuôn mặt cũng phi thường rán mua, có thể thấy được, dù cho là thần đế. Nàng cũng thuộc về phi thường tuổi già cái kia một loại Mọi người thấy nàng mặt Trong đầu vang vọng nàng mới vừa nói qua Luôn cảm thấy làm sao cũng không giống Có đại đế đem âm thanh cùng hình ảnh thành công xứng đôi sau Đột nhiên lại cảm thấy vô cùng buồn nôn Thanh vân nếu như bây giờ nhìn đến ta Nên cũng giống như các ngươi đi Tiên mô không cần nhìn cũng biết phản ứng của mọi người Có chút xấu não Sắc suy mà yêu chỉ Hầu như là mỗi người đàn bà đều không thể chạy trốn vận mệnh Kim đồng đại đế chờ người cũng không dám thở mạnh Hôm nay tiên mộ thái độ, kỳ thực so với ngày thường trên lệch quá nhiều. Ở Tiên Mộ thống trị Tiên Vũ cảnh, nàng chính là tuyệt đối quyền Ly, không người nào dám phản bác nàng, cũng không có ai nhìn kỹ quá dung nhan của nàng. Dù chưa thành lập đế quốc, nhưng tiên mộ nhưng là trên thực tế nữ đế, thống ngự bắt hoàng. Không người nào dám ở Tiên Mộ trước mặt ngẩng đầu lên, ngửa mặt coi quân, có ý định đâm vương giết giá, Kim Đồng Đại Đế môn cũng không dám có dị dạng cử động. Nhưng dính đến Thanh Vân Thần Đế, tựa hồ liền tiên mộ đều không quá bình tĩnh. Cùng ngày xưa không giống. Xin hỏi tiên mỗ một câu, thần đế lao nhân ra người, còn sống trên đời sao? Ở tình huống như vậy, cũng chỉ có không sợ chết đầu bạc tiên ông dám chủ động hỏi tiên mỗ. Tiên mỗ chỉ là nhàn nhạt quét đầu bạc tiên ông như thế, nhân tiện nói, ngươi là thanh vân học phủ người chứ? Lúc trước hắn nhất định phải thành lập cái gì học phủ, nói muốn dạy hóa thanh vân cảnh người, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả đến, có thể quay đầu lại có ích lợi gì, có thể thế hắn bảo vệ cơ nghiệp, chỉ có ta. Đầu bạc tiên ông có chút lung túng, tiên mô căn bản không ở trả lời vấn đề của hắn. Không nghị luận cái gì, nàng luôn có thể kéo tới cùng thanh vân thần đế chuyện cũ đi tới. Ta đối với ngươi còn có chút ấn tượng. Tiên mô lẩm bẩm lầu bầu sau một lúc vừa nhìn về phía đầu bạc tiên ông, khi đó ngươi còn rất nhỏ, thế nhưng đã có tóc bạc. Thanh vân nói tiểu tử ngươi có tuệ căn, tự tay đưa ngươi bao bọc đến hậu thế, không nghĩ tới ngươi đã như thế. Ra rồi. Đầu bạc tiên ông sạm mặt lại. Hắn ở thanh vân học phủ bên trong đức cao vọng trọng, nhưng ở tiên mộ trước mặt, lại như cái đứa bé như thế, cái cảm giác này nhưng là rất nhiều niên chưa từng có. Bất tử đại đế cố nén không có cười, tuổi tác của hắn tuy nhiên không nhỏ, chỉ là vẫn bị chấn áp ở cửu rũ già mạ nạ ca, nhiều năm liên tục tuổi đều cùng nhau niêm phong lại. Bằng không lấy hắn ngay lúc đó tu vi, không thể sống qua trăm vạn năm tháng. Trước đó bồi có biết thần đế tam tích. Đầu bạc tiên ông hỏi. Tiên mộ lườm hắn một cái ta nếu như biết vẫn còn ở nơi này cùng ngươi phí lời, cái kia ma quỷ khẳng định là đi nơi nào tiêu diêu khói hoạt đi tới, các ngươi không cần phải lo lắng, hắn khẳng định còn sống sót, chỉ là thế giới này quá to lớn, hắn còn đang khắp nơi nhìn. nghe được tiên mô, chư đế sắc mặt lấp lóe, tâm tình có chút phức tạp. thanh vân cảnh chủ nhân, thanh vân thần đế, càng còn sống trên đời, không có chết, bọn họ là nên cao hứng đây, vẫn là lo lắng. các quận lớn thành cùng thanh vân thần đế quan hệ quá phức tạp. Nếu như Thanh Vân Thần Đế thật sự trở về, bọn họ tất nhiên là phải tiếp tục tôn kính Thanh Vân Thần Đế, nhưng bọn họ ở Thanh Vân Thần Đế sau khi rời đi làm những chuyện như vậy, nhưng lại không thể để Thanh Vân Thần Đế hoàn toàn biết. Đầu bạc tiên ông nhưng là rõ ràng toát ra một vẻ nụ cười, biết được Thanh Vân Thần Đế còn sống trên đời, để hắn phi thường hài lòng. Các ngươi tựa hồ so với bình thường thần đế sống được càng lâu. Lúc này, Bất Tử Đại Đế mở miệng, trong miệng hắn nói tới các ngươi, chỉ tự nhiên là Thanh Vân Thần Đế cùng tiên mẫu hai người. Trường sinh pháp, tiên mũi nhàn nhạt phun ra ba chữ, làm cho bất tử đại đế mục quang run lên. Dù cho là ở Thái sơ đại lục, trường sinh pháp ba chữ vẫn đủ có vô cùng ma lực. Không biết có bao nhiêu người tiền phó hậu kế, đặc biệt là những kia ủng có quyền thế cường giả, bọn họ càng thêm khát vọng thật dài rất lâu mà sống tiếp. Người cũng không cần kinh ngạc, ngươi ở trường sinh trên con đường này cũng không thể so hai người kém. Chưa bao giờ chết đại đế trên người, tiên mũi càng cảm nhận được một tia trường sinh khí tức, đó là vĩnh hằng cùng bất hủ nguy vị. Có thể tu hành đến thần đế cảnh giới người, hầu như đều là toàn bộ vũ trụ thiên phú cao cấp nhất người, nộ tính của bọn họ không cần nhiều lời. Thanh vân thần đế cùng tiên mố đồng thời tham nghiên trường sinh pháp, muốn thu được đầy đủ thu hoạch tự nhiên không khó. Có điều, tiên mố con ngươi đông nhiên co rụt lại, lúc đó còn nghiên cứu qua một loại khắc trường sinh pháp, ta đang nghĩ, hắn vô cùng có khả năng là đi tới con đường kia. Hiếm thấy gặp phải một cùng cấp số người, tiên mố cũng coi chút nhiều, nàng cũng không phải cái thích giết chóc người. Nếu như có cơ hội nghiên cứu ra thanh vân thần đế tâm tích, nàng còn là phi thường tình nguyện. Một con đường khác. Bất tử đại đế ánh mắt vi ngưng, muốn đến tung tích không rõ thanh vân thần đế, hắn mơ hồ rõ ràng gì đó. Ta nhớ tới khi đó đồng thời trường sinh bất tử con đường, nhưng là không thu hoạch được gì, cuối cùng được ra một cái kết luận, nhân lực mạnh hơn, dù cho bước vào thiên thần cảnh, có thể tuổi thọ vẫn là có hạn. Cái gọi là trường sinh pháp, đều chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian tuổi thọ. Mà ở đoạn này tuổi thọ sau khi kết thúc, cái khắc trường sinh pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thế gian này, hay là chỉ có thiên đế mới có thể chân chính vĩnh hằng bất hủ, có thể thiên đế tâm tích rồi lại không rõ, không thể nào biết được bọn họ có hay không còn sống trên đời. Chưa từng bước vào thiên đế cảnh người, muốn vĩnh sinh bất tử, chỉ có một khả năng. Nói tới chỗ này, tiên mỗi nhìn về phía bất tử đại đế, người nên rõ ràng. Bất tử đại đế nhẹ nhàng gật đầu một cái, luân hồi. Đúng đấy, luân hồi. Tiên mộ nở nụ cười, nhưng là nếu như chân chính siêu thoát rồi luân hồi, vậy có phải mang ý nghĩa, liền đạt đến tiên đế cảnh đây. Chứ đế nghe hai người đối thoại, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, thanh vân thần đế, ở thử nghiệm siêu thoát luân hồi sau. Trưng 735, nhằm vào tề ra nguyên nhân. Tất cả mọi người lặng lặng mà nghe tiên mộ cùng bất tử đại đế đối thoại, mãi đến tận hiện tại, bọn họ phảng phất mới có chút rõ ràng, vì sao tiên mộ sẽ cho rằng thanh vân thần đế đi tìm hoa vấn liêu. Thanh vân thần đế. Rất có thể tiến vào trong luân hồi, trải qua một đời lại một đời nhân sinh, siêu thoát luân hồi, vĩnh sinh bất tử con đường. Ở đời kia lại một đời trong luân hồi, ai biết thanh vân thần đế sẽ gặp phải cái gì, có thể sẽ gặp phải không giống nữ tử, thậm chí kết thành không giống gia đình, này đều là không thể tránh được sự tình. Mọi người phảng phất cũng mới rõ ràng, vì sao tiên mộ sẽ có lớn như vậy ghen tông, xem ra là đối với thanh vân thần đế không quá yên tâm à. Có thể đến cùng phát sinh cái gì, ta không biết, quá đột nhiên ta không có một chút nào phòng bị. Tiên mỗ nặng nghề địa thở dài đã từng năm tháng một đi không trở về, đợi được thanh vân thần đế trở về, hay là đã nghiệt bản sống lại, vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân thiếu dáng vẻ, mà nàng nhưng già loạn khom, khuôn mặt đáng ghét. nàng tình nguyện đời này cũng không muốn tạm biệt thanh vân thần đế, mà đem tốt đẹp nhất dung nhan ở lại thanh vân thần đế trong trí nhớ. Thanh vân trong tiểu thế giới, thiên phong ở ngoài, chư hoàng cũng không biết thanh vân thần đế cùng tiên mỗ còn có như vậy một đoạn cố sự. Liền ngay cả kim đồng đại đế người cũng không biết, bọn họ sở dĩ muốn trung cực thanh vân thần đế lưu lại trung cực huyền bí, nói cho cùng, là vì để cho tiên mẫu có thể tìm tới thanh vân thần đế tăm tích. Tiên mẫu luôn cảm thấy, thanh vân thần đế ở trong tiểu thế giới nhất định lưu lại một ít manh mối, khiến người ta có thể theo này manh mối tìm tới hắn. Những kiêu cự ly thiên phong đỉnh chỉ có một bước thiên kêu môn, chỉ sợ là tối có hy vọng biết được tất cả những thứ này huyền bí người. Cuối cùng, có thể đi tới thiên phong trước cũng không có nhiều người. Tính cả thanh vân học phủ cùng kim đồng đại đến người, vừa vặn 28 vị đỉnh cấp võ hoàng, bọn họ đều nghỉ chân ở nấc thang cuối cùng trước, không có cách nào vượt tới. Cái kia nhìn như đơn giản một bước, lại giống như lạch trời giống như, khó có thể vượt qua. Mà để vây xem mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, này 28 vị đỉnh cấp võ hoàng, phảng phất là sự an bài trước tốt như thế, vừa vặn chiến thành một loạt, không có lưu ra một không vị, cũng sẽ không có vẻ chật hẹp, vừa vặn, 28 vị. Điều này làm cho mọi người không nhịn được hướng về thạch bi nơi liếc mắt nhìn thanh vân thần đế, chẳng lẽ đã sớm ngờ tới ngày hôm nay, bởi vậy, chuẩn bị kỹ càng trùng hợp cho phép 28 người đứng thẳng bậc thang sao? Này 28 người bên trong, sẽ có người bước lên nớp thang kia, chứng minh chính mình nắm giữ thần đế chi tư sao. Chứ lòng người lại một lần nữa bị nhó khẩn, nếu như nói nguyên bản là lo lắng ai đi ở trước ai đi ở phía sau, hiện tại hoàn toàn không cần lưu ý. Mọi người, đều nằm ở đồng nhất cấp trên bậc thang. Liền xem ai có thể bước ra bước đi kia. Không có ai sẽ hoài nghi những này thiền kiêu có hay không nắm giữ thành đế tư chất, nhưng có thể không bước vào thần đế cảnh, nhưng ai cũng không nói chắc được. Đây là mệnh trời, cũng là nhân ý. Ở ngoài người không thể nhìn thấy chính là, giờ khắc này đứng thiên phong đỉnh cao nhất trước 28 vị đỉnh cấp võ hoàng, cảnh tượng trước mắt đều đều biến hóa. Bọn họ phảng phất đặt mình trong ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ, đối diện lẫn nhau. Ở đây, bọn họ tất cả đều là ý chí thể. Dựa vào chú ý chí chiến đấu, cùng tự thân cảnh giới không quan hệ, duy có ý chí người mạnh nhất, mới là cái kia nắm giữ thần đế tư chất người. Trong vũ trụ không có âm thanh, bọn họ cũng không nghe thấy lẫn nhau âm thanh, nhưng trong lòng bọn họ nhưng có một thanh âm, đem quy tắc nói cho bọn họ biết. Bởi vậy, khi bọn họ trông thấy lẫn nhau trong nháy mắt, hầu như đều không chút do dự mà ra tay rồi, dương kích thiên hạ, rung động thương vũ. Vũ trụ không có giới hạn tinh hà hạ ống ánh, từng viên một tinh thần vần quanh, lấp lué. Chư thiên kiêu ý chí thể đưa thân vào trong đó, triển khai điên cuồng chiến đấu. Giết! Tề thiên thánh ngay lập tức tìm tới tần Minh. hắn nguyên bản sức chiến đấu không bằng tần Minh, nhưng hắn không tin, ý chí của chính mình cũng không bằng tần Minh. Trải qua này một đường tôi luyện, chư thiên kiêu ý chí sức mạnh đều có hiện ra tăng lên, đối với đạo tắc khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ là bọn hắn quên. Nếu bọn họ có tiến bộ, đối thủ của bọn họ không càng là như vậy sao? Võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Đặc biệt là võ hoàng trong lúc đó so đấu, một ý nghĩ sai lầm khả năng sẽ kéo dài hồng câu giống như khoảng cách. Ở này thời đại vàng son, dù cho là cao cấp nhất thiên kiêu cũng phải liều mạng giống như hướng về trước du. Nhất thời sơ sẩy, nhất thời đình trệ, mang đến liền có thể là ngập đầu thai hương. Ngoại trừ tề thiên thánh ở ngoài, hạ gia thượng phẩm hoàng cũng hướng về tần minh đánh giết mà đi, tề gia cùng hạ gia không hổ là cổ lao đế tộc, gia tộc của bọn họ bên trong đỉnh cấp vũ hoàng đô nắm giữ tuyệt đỉnh chi tư đứng hàng ở 28 vị võ hoàng trung gian chịu chết đi hạ ra võ hoàng miệng phun hàn âm đáng sợ kim hình nhuệ khí hướng về tần minh đập mà đi đã thấy lúc này hai bóng người hướng về tần minh lấp lóe mà đến càng là hàn thần cùng lệ ma hàn thần cùng lệ ma cũng đi tới thiên phong đỉnh trước làm cho tề thiên thánh sững sốt một chút tần minh hiện tại cũng không phải là một thân một mình có hai người trợ giúp không dễ dàng đối phó như thế lệ ma phong đô ma thiếu đồng dạng cất bước mà đến nhìn lệ ma Không nghĩ tới ngươi cũng có thể đi tới đây. Không thập yêu bất khả năng, Nay chuyện trên đời thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nói chính xác đây. Lệ ma cười nhạt nói, làm cho ma thiếu vẻ mặt một lệ, ở bên ngoài ngươi và ta cảnh giới sai biệt, hiện nay ở đây, ngươi ý chí của ta liền tranh tài một phen đi. Đang khi nói chuyện, ma thiếu bước chân liền đạp đi ra ngoài, cổn cổn ma huy ở quanh người hắn gào thét ma động, nương theo quả đấm của hắn, cùng đánh giết về phía trước. Trời cùng đất điên cuồng rung động, hoặc là nói toàn bộ vũ trụ đều ở rung động. 28 vị võ hoàng ý chí thể chiến đấu, thanh thế cuồn cuộn, đủ để phá hủy một tòa mảnh vỡ thế giới. Bởi vì đây cũng không phải là tầm thường võ hoàng, đều đều là đế cấp thế lực bên trong kiệt xuất nhất võ hoàng, trong bọn họ, sẽ có người bị tán thành, chứng thần đế thiên phú, không giống người thường. Lệ ma cùng ma thiếu giao thủ, song phương ma huy đều đều vô cùng doan người, các loại ma đạo thần thông bí thuật dồn dập tỏa ra, tích thiên quyền địa, hơi hơi tới gần một ít phản phất đều có thể cảm nhận được cái kia cuồng bá ma ý Tề Thiên Thánh cùng Hạ Gia Võ Hoàng đối diện một chút, Hạ Gia Võ Hoàng cười hướng đi Hàn Thần, cũng quay về Tề Thiên Thánh đạo. Tần Minh, giao cho ngươi. Được. Tề Thiên Thánh vẻ mặt như điện, Tề Thiên Vương Cửu, là thời điểm báo. Cẩn thận. Tần Minh quay về Hàn Thần Hô, dù sao ở bên ngoài, Hạ Gia Võ Hoàng là thượng phẩm hoàng, mà Hàn Thần chỉ là hạ phẩm hoàng, song phương chênh lệch quá to lớn. Cái nào sợ hai người bọn họ ý chí đều phát sinh lột xác, nhưng chênh lệch vẫn sẽ ở, khó có thể tiêu trừ. Yên tâm đi. Hàng thần ý chí bên trong phảng phất đều chất chứa đáng sợ đại thế lực lượng, nương theo bước chân của hắn lan lội, rung động vũ trụ, nên giải quyết. Tề Thiên Thánh đạo mạc nói, Tần Minh rõ ràng Tề Thiên Thánh y tứ, Tề Thiên vương cửu, nên có một trầm dước, là nên giải quyết. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tần Minh khẽ mỉm cười. Ta không hiểu. Tề Thiên Thánh nhìn phía hắn, ngươi cùng ta tề ra trong lúc đó, tựa hồ có cái khác thù hận. Tần Minh cười không nói, này càng thêm xác minh Tề Thiên Thánh suy đoán. Tần Minh cùng Tề Gia ân đoán, cũng không phải từ trước vách đá bắt đầu, thậm chí, hắn chu diệt Tề Thiên Vương, cũng không phải hoàn toàn bởi vì Tề Thiên Vương mạnh mẽ. Chỉ là, Tề Thiên Thánh thực sự không nghĩ ra, đến cùng Tề Gia sẽ cùng Tần Minh có thế nào ân đoán. Bọn họ Tề Gia quả thật có quá một ít kẻ thù, nhưng không có họ Tần, hắn cũng không nghĩ ra đến cùng là vì cái gì. Người không biết sao. Tần Minh khẽ mỉm cười, vậy trước tiên đánh đi. Nói, Tần Minh bước chân tung đạp thiên địa mà ra. Như là tứ hải tám hoang đô ở dưới chân của hắn thần phục, song quyền của hắn liền như đồng hai viên nhấp nháy rực rỡ tinh thần, khủng bố vô biên, chạy xuôi bất hủ khí tức, đánh về tế thiên thánh. Tế thiên thánh ánh mắt sắc bén, hư không đạo tắc giít gào mà ra, còn như như núi cao nghiền ép mà xuống, cuốn ngược cắn khôn, cùng tần minh triển khai kinh thế quyết đấu. Không riêng là tần minh nơi này, thanh vân học phủ cùng kim đồng đại đế người cũng bạo phát xung đột, song phương chiến đấu là lấy đoàn chiến hình thức triển khai nhưng bọn họ hầu như đều sẽ sức mạnh ngưng tụ đến trên người một người, do người kia đến chủ công, tạo thành thế tiến công càng thêm đáng sợ. Ý chí đoàn chiến so với bản thân võ giả đoàn chiến càng thêm khó có thể làm được, dù sao ý chí muốn trung phi thường khó, cần vô điều kiện địa tín nhiệm đối phương, này vốn là trên đời chuyện khó khăn nhất một trong, nhưng thanh vân học phủ cùng kim đồng đại đế người một mực cũng có thể làm đến. Áo lam thanh niên làm thanh vân học phủ chủ công người, sát phạt khí kinh tiêu, phất tay chính là trí cường công kích, vạn ngàn lợi kiếm đồng thời chém tới trước, như ở diệt thế giống như. Lúc này, nếu như có người tới gần nơi này phương vũ trụ, liền sẽ phát hiện vùng tinh vực này đặc biệt sẵn lạ, đủ loại thần quang long lánh, nhưng bọn họ rồi lại xem không thấy bóng người, bởi vì đều chỉ là ý chí thể, rời khỏi thân thể mà đơn độc tồn tại, trừ bọn họ ra chính mình, ai cũng không nhìn thấy bọn họ. Hư không ấn. Tế thiên thánh trong miệng phun ra ba chữ, càng hóa thành phụ tự, ở quanh người hắn long lánh, nương theo hắn cổ ấn cùng hướng phía trước đánh giết mà ra này không chỉ có là một môn ấn pháp, tương tự cũng là một môn phong cấm thuật, làm cổ ấn nổ ra trước mắt, tần minh bốn phía vũ trụ phảng phất đều bị cầm cố, hắn không cách nào từ mảnh này trong vũ trụ rời đi. Diệt! Tần minh hét lớn một tiếng, chân võ chỉ tay hướng phía trước động giết mà ra, cồn cồn đế vương khí hòa vào hắn chỉ lực bên trong, mang theo vô cùng diệt thế hoai, khủng bố mà doa người sẽ bị cầm cố không gian xé rách, cái kia nhất đạo chỉ lực đem hư không ấn đều bị diệt đi đến. Tề thiên thánh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ cảm thấy đại sự không ổn, hắn xuất từ đế tộc, có rất nhiều lá bài tẩy ở tay, có thể hiện tại, hắn nhưng cảm thấy đều không thể cùng người trước mắt đối kháng. Tân Minh không che ý chí sức mạnh, ở trên hắn, dù cho hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà, sự thực như vậy. Một luồng dọa người áp bức lực lượng giáng lâm ở tề thiên thánh ý chí thể trên, liền ngay cả hắn ở bên ngoài thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng địa rung động, làm cho mọi người ánh mắt vì ngừng, đặc biệt là tề thiên hình người, càng là cực kỳ lo lắng bọn họ đã mất đi một tề thiên vương, không thể mất đi tề thiên thánh. ngươi không phải là muốn biết ta tại sao nhằm vào tề gia sao? tân minh cất bước đi tới, đứng tề thiên thánh trước mặt, tề thiên thánh mắt tỏa phong mang, nhìn chậm chậm tân minh. thế gia mảnh vỡ thế giới. tân minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, làm cho tề thiên thánh vẻ mặt phát sinh kịch liệt biến hóa, mảnh vỡ thế giới. tân minh, ta nghĩ lên, ngươi là tân minh. chương 736, lai lịch. tân minh danh tự này. Tề Thiên Thánh từng nghe quá một lần, nhưng Tề Thiên Thánh cũng không để ý, bởi vì này có điều là xuất từ mảnh vỡ thế giới một cái tên, căn bản không đáng hắn đi ký. Có thể hiện tại, danh tự này chủ nhân, nhưng ra hiện tại trước mặt hắn, không chỉ có xóa bỏ hắn đệ đệ Tề Thiên Vương, hiện tại, còn muốn xóa bỏ ý chí của hắn. Nếu ý chí không còn tồn tại nữa, hắn bản tôn, còn sống không. Tề Thiên Thánh ở thiên phong trên thân thể điên cuồng run rẩy, làm cái kia câu nguy cơ tử vong không ngừng tới gần thì ý chí của hắn lại kiên cường cũng phải không chịu nổi ý niệm run rẩy liên đối để tề thiên thánh ở bên ngoài thân thể cũng bắt đầu rung động lên giết tân minh mở miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng lạnh lẽo âm thanh quyết định tề thiên thánh vận mệnh Âm lạc tề thiên thánh ý chí tiêu tan thân thể hắn cũng ầm ầm nổ tung để tề thiên hình chờ nhân thần sắc cứng đờ lộ ra không thể tin được vẻ bọn họ tề ra song thiên bên trong huynh trưởng tề thiên thánh không chỉ có không cách nào chứng thần đế chi tư hơn nữa giờ khắc này nổ tung mà chết. Đến đây, Tề Gia Song Thiên triệt để bị trở thành. ở dài lâu lâu đời Thái Sơ trên Đại Lục, bọn họ như phủ dung chấm nở. Ngoại trừ Tề Gia mấy người ở ngoài, thanh vân cảnh những thế lực khác chỉ sẽ từ từ đem Tề Gia Song Thiên lăng quên. Song Thiên, đều, đổ nát. Hoàng Ngự hướng về Tề Thiên Hình đầu đi treo tức một quang, cười nói, không hổ là Tề Gia Song Thiên, huynh đệ tình thâm a, muốn đoàn tụ. người muốn chết sao? Tề Thiên Hình hai mắt đỏ chót, nghe nói Hoàng Ngự châm chọc nói như vậy lựa giận trong lòng càng sâu, chỉ thấy hắn một bước bước ra, hư không đạo tắc điên cuồng giết gào, trong khoảnh khắc, hoàng ngự chu vi lại có đáng sợ hư không yêu thú hiện lên, gào thét đánh về phía hoàng ngự. Hoàng ngự mắt tỏa phong mang, Tề Thiên hình nếu muốn giết hắn, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ một. Bước chân bước ra, hoàng ngự trên người tràn ngập mạnh mẽ hoàng đạo khí, như một vị vạn cổ đế vương giống như, đánh giết ra khủng bố nhân hoàng quyền uyấn, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất liền đại biểu hoàng đạo, thiên đạo, thiên hạ chư vương, đều muốn thần phục. Đại chiến bạo phát, hoàng cực thánh tông cùng tề gia thượng phẩm hoàng quyết đấu, điều này cũng không phải việc nhỏ. Các thế lực lớn cường giả âm thầm quan sát, tưởng gì hai người chiến cái một mất một còn. Đối với bọn họ tới nói, bất luận là tề thiên hình vẫn là hoàng ngự, đều là đối thủ của bọn họ. Cùng lúc đó, vô tận trong vũ trụ, các đại thiên kiêu võ hoàng ý chí thể vẫn cứ ở chiến đấu. Lệ ma cùng phong đô ma thiếu chiến đến vạn ma hưng khiếu, để một ít lân cận mảnh vỡ thế giới phảng phất đều có thể nghe được mà vương tiếng hú. Hạ gia võ hoàng không nghĩ tới tề thiên thánh sẽ như vậy sắp bị tần minh giải quyết đi. Hắn giờ phút này chính đang đối đầu hàn thần, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này thanh niên so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ quá hơn nhiều. đương nhiên, nếu là chân chính nắm giữ thể xác chiến đấu, hàn thần chắc chắn sẽ không là vị này hạ gia võ hoàng đối thủ. Một hạ phần hoàng, một thượng phần hoàng, chênh lệch như hồng câu, coi như hạ gia võ hoàng chỉ là đầu hư nguyên cảnh thượng phẩm trừ, cũng không phải dễ dàng có thể giết chết. Thiên khung hét giận dữ, vạn đạo đều chiến. Từng luồng từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng trùng kích tần minh, ở tề thiên thánh bị giết sau, không ít cường giả đều tìm tới tần minh. Bọn họ cùng tần minh không có cựu toán, nhưng tần minh là có khả năng nhất đi tới thiên phong đỉnh người một trong, bọn họ nhất định phải liên thủ đem xóa đi. Tới thật đúng lúc, tần minh trong miệng phun ra lạnh leo sát phạt thanh âm, giống như cái thế ma chủ giống như, càng so với phong đô cùng thiên ma đảo cường giả tăng thêm sự kinh khủng bá đạo, trên tay của hắn không ngừng đánh giết ra diệt thế đại ma thủ ấn nổ đến vũ trụ đều ở run rẩy, những kia võ hoàng phàm là tới gần một ít, đều phải bị ma đạo thủ tấn gây thương tích. Không nghĩ tới còn có này nhón cường giả, cách đó không xa, đang cùng thanh vân học phủ chém giết tiên mộ bộ hạ vẻ mặt lấp lóe, chỉ thấy cầm đầu võ hoàng nhìn về phía áo lam thanh niên, không bằng tạm thời dừng tay, làm sao? Dừng tay. Áo lam thanh niên hơi sững sờ, nguyên lai like các ngươi cũng hiểu được dừng tay, có cùng chung kẻ địch, cái kia cầm đầu trường bảo võ hoàng mở miệng nói lập tức hắn chỉ xuống tần minh, hắn có lẽ sẽ trở thành to lớn nhất cản trở, không có ai sẽ trở thành cản trở. áo lam thanh niên miệng phun túc sát thanh âm, các ngươi chiếm lấy thanh vân cung nhiều năm như vậy, các ngươi mới là cản trở. thoại âm lạc, áo lam thanh niên trên lòng bàn tay hiện lên đáng sợ đế đao bóng mờ, cái kia đế đao nguyên hình chính là một cái sắc bén đến mức tận cùng đế binh, nhiễm nhiều vị đại đế tiên huyết, có thể nói thông linh. lấy áo lam thanh niên tiên phú cùng thủ đoạn, chỉ có thể quan sát ra cái kia đao bóng mờ đến đế đao vung chém mà rơi, dường như muốn đem vạn giới đều vỡ ra đến. Trường bào võ hoàng con ngươi hấp lại, vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vung quyền ứng chiến. Vũ trụ cồn cồn, đủ loại thần quang lấp lóe, có tinh thần đều suýt nữa bị đánh mở, rơi vào mảnh vỡ thế giới chi trong mắt người. Những này chính là lưu tinh. Đùng, phong đô ma thiếu cùng lệ ma lại một lần vung quyền va chạm. Lần này phong đô ma thiếu không coi cho lệ ma cơ biết, đem hết toàn lực giết ra một quyền. Lệnh lệ ma điên cuồng lùi về sau, ho ra đầy máu. Ma thiếu ý chí vốn là so với lệ ma càng mạnh hơn, ở trải qua rèn luyện sau càng là như vậy, ma tu cùng ma tu trong lúc đó chiến đấu là cuồng bạo nhất, lấy quyền đối với quyền, lấy trưởng đối trưởng, không có nhiều như vậy hoa hoa nhiều nhiêu, tất cả đều là trực tiếp nhất công kích. Thương vũ dường như muốn bị xé rách đánh vỡ đến, phong đô ma thiếu thừa thắng xông lên, muốn triệt để tuyệt sát lệ ma ý chí thể, lúc này, tần minh chú ý tới này liền tình hình trận chiến chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, không có chính đối diện kháng những kia võ hoàng, mà là đi tới lệ ma thần một bên, làm phong đô ma thiếu đánh giết ra cuồng bá vô biên một trường thì, tần minh diệt thế đại ma thủ hấn nhất thời hét giận dữ đánh ra, trong lòng bàn tay của hắn dường như có kỳ diệu phù văn lưu chuyển, giao cho cái kia đại ma thủ hấn cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. vang một tiếng, phong đô ma thiếu bước chân càng bị nổ đến điên cuồng rút lui, không có chính diện gặp gỡ tần minh, căn bản không tưởng tượng nổi hắn đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Chẳng trách ngươi có thể quấy nhiễu tiểu thế giới long trời lở đất, nhiều người như vậy đều đang đuổi giết ngươi, ý chí của ngươi, xác thực rất lợi hại. Phong đô ma thiếu nhàn nhạt gật đầu, xem như là đối với tần minh tán thành. Phải biết, thân là thiên phu tuyệt đỉnh ma tu, phong đô ma thiếu có rất ít để ý người. Tần minh, toán một. Cho tới ngươi, chỉ có thể toán nửa cái. Phong đô ma thiếu nhìn phía lệ ma, thiên phu của ngươi không thể so ta kém, chỉ tiếc thiên ma đảo địa lý ưu thế không bằng ta phong đô. Ta phong đô ma chủ cùng vì sau, sẽ rất hoan nên hai người các ngươi. Tần Minh cùng lệ ma liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên sẽ không cái gọi là phong đô, nhưng ma thiếu dừng tay như vậy, đúng là làm bọn họ rất bất ngờ. Phong đô ma thiếu không có đem tinh lực tiếp tục đặt ở lệ trên ma thân, hắn ma bảo gào thét lăn, bóng người như nhất đạo kia chớp màu đen, trong nháy mắt tìm tới lúc trước vây công tần Minh những kia võ hoàng. Trời cung đất cùng thiếu, thiên phong ở ngoài, thể thiên hình cùng hoàng ngự chiến đấu đồng dạng nổ đến kinh thiên động địa. Bọn họ chiến đến cuối cùng đều chiến ra hỏa khí, mang theo quét ngang thiên địa phong mang, sử dụng tới đòn sát thủ, phải đem đối thủ đánh giết. Bất luận là hoàng cực thánh tông, vẫn là tề gia, đều ở thanh vân cảnh giữ lấy rất cao phân lượng. Giữa bọn họ quyết đấu, vô hình chính là hai đại cự đầu giao thủ, ai cũng không muốn hơi yếu một bậc. Trong vũ trụ, bốn phía minh ngông, tần minh cùng lệ ma không có đối thủ, mừng rỡ thanh nhàn. Lúc này, chính đang chiến đấu áo lam thanh niên quay về tần minh mở miệng, tần huynh Lấy thiên phú của ngươi có thể nguyện ta thanh vân học phủ. Thanh vân học phủ. thần minh ngẩn ra, hắn vẫn chưa nghe nói qua này học phủ tên tuổi. Các ngươi là thanh vân học phủ người. Còn lại võ hoàng nhưng cũng biết thanh vân học phủ tên tuổi. Tòa này ở thanh vân cảnh vắng lặng vô số năm tháng học phủ, bây giờ muốn tái hiện nhân gian giới sao. Không sai, tại hạ thanh vân học phủ, thanh diệu. Thư sinh dáng giúp áo lam thanh niên tự giới thiệu mình, làm cho chúng hoàng nội tâm lại là run lên, đến từ thanh vân học phủ, hơn nữa tính thanh Thanh là thanh vân thần đế chi dòng họ, thanh vân học phủ bên trong có thể lấy thanh vì là tính, hoặc là là thanh vân thần đế tộc nhân, hoặc là chính là bị thanh vân thần đế coi trọng tứ tính thanh. Bất luận là một loại nào tình huống đều đủ để biểu lộ ra vô thượng vinh quang, thu được thế nhân sùng kính cùng kính ngưỡng. Ta, thanh diệu đại biểu thanh vân học phủ thành yêu ngươi thanh vân học phủ. Thanh diệu lại mở miệng quay về tần minh phát sinh mời. Tần minh có chút mở miệng, hắn dù sao không phải thanh vân cảnh người càng không phải xuất từ đế cấp thế lực đối với thanh vân học phủ không biết gì cả thanh vân học phủ là ngày xưa lệ ma vì là tần minh giới thiệu chỉ là bây giờ thanh vân học phủ e sợ không cách nào cùng thần đế thời đại thanh vân học phủ so với thiếu hụt thần đế chăm sóc chỉ sợ sẽ có chút xa suốt thiên ma đảo diện học phủ đều sẽ không xa suốt nghe được lệ ma thanh diệu có chút không vui thanh vân học phủ tương lai chính là một mảnh quang minh ta thanh vân học phủ phụ chủ sắp đặt chân thần đế cảnh giới Chính đang Hồng Trần Luyện Tâm, sắp đặt chân cũng chính là không có thành công. Cùng với đối lập trường Bảo Võ Hoàng cười gằn, ta cho rằng Thanh Vân Học phủ muốn sinh ra một vị thiên thần đây. Không nghĩ tới chỉ là sắp đặt chân, liền như vậy các ngươi cũng dám nên ngang địa đi ra. Liền không sợ Thanh Vân cảnh quần hùng đem bọn ngươi chia cắt sao? Các ngươi ở Tiên Vũ cảnh ít người phí lời, các ngươi sao yêu bất lo lắng Thanh Vân cảnh quần thành đem bọn ngươi diệt? Thanh diệu trầm giọng nói, làm cho mọi người mù quang đều rơi vào trường bảo võ hoàng trên người vẻ mặt sắc bén, những người này cũng không phải là bọn họ thanh vân cảnh người mà là đến từ tiên vũ cảnh tiên vũ cảnh, tiếp giáp thanh vân cảnh cách xa nhau một con sông lớn lẫn nhau lui tới nhiều lần nhưng so sánh với đó, tiên vũ cảnh có thể so với thanh vân cảnh cường thịnh một ít bởi vì tiên vũ cảnh nắm giữ thần đế nhân vật tòa chấn tuy rằng tiên mô đã tuổi già nhưng thần đế cường giả chỉ cần không có tắc thở ai cũng không nói chắc được còn có thể sống trên bao lâu có điều Tiên Vũ Cảnh nhưng từ không xâm quá Thanh Vân Cảnh, Tiên Vũ Cảnh Thần Đế cũng không nhúc nhích quá ý nghĩ muốn đem Thanh Vân Cảnh nhập vào Tiên Vũ Cảnh. Ngược lại, Thanh Vân Cảnh chỉ là Thái Sơ Đại Lục một góc, không có Thần Đế toa chấn, rất dễ dàng chịu đến xâm phạm. Tiên Vũ Cảnh tồn tại liền như đồng bình phong, vì là Thanh Vân Cảnh chặn lại rồi ngoại địch. Từ về tình cảm tới nói, Thanh Vân Cảnh người cũng không hận Tiên Vũ Cảnh, nhưng trước mắt đây là Thanh Vân Thần Đế để lại đồ vở, bọn họ nhưng không nghĩ rơi xuống Tiên Vũ Cảnh trên tay, chỉ là chốc lát mà thôi. Tiên Vũ cảnh trư Hoàng Liễn cảm nhận được nhiều phần cũ thị mục quang. Chương 737, cảm giác bị thất bại. Chúng ta xác thực là từ Tiên Vũ cảnh mà tới. Cái kia cầm đầu trường bảo võ hoàng mở miệng nói, "Tại hạ, Khương quyết." Hóa ra là Tiên Mộ thủ hạ Khương gia người. Thanh Diệu ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đối với Tiên Vũ cảnh có khá hiểu thêm. Tiên Mộ dưới sự thống trị Tiên Vũ cảnh càng như một khổng lồ đế quốc, không giống Thanh Vân cảnh giống như đều là năm vẻ bảy mạng, bởi vậy, ở Tiên Mộ dưới tay Từ từ nâng đỡ lên tứ đại gia tộc, để bọn họ hô đem chống lại, lẫn nhau tranh đấu, cộng đồng gắn bó tiên vũ cảnh vận chuyển. Khương gia, chính là này một trong bốn dòng họ lớn nhất, ở tiên vũ cảnh nội quyền thế thao thiên, khương gia gia chủ càng bị coi là tiên mô người nối nghiệp. Dưới tình huống như vậy, khương gia địa vị có thể tưởng tượng được. Kim đồng đại đế chờ người, đều là người của khương gia, rất được tiên mô tín nhiệm, không đúng vậy sẽ không phái đến thanh vân cảnh đến. Tiên mô đối với thanh vân thần đế mối tình tham thiết. Phải đến thanh vân cảnh người tự nhiên cũng phải là người tin cận. Chỉ tiếc, người của Khương gia cũng không biết tiên mô cùng thanh vân thần đế cảm tình. Bọn họ nhiều nhất chỉ là đại đế, làm sao sẽ hiểu thần đế sự tình. Bởi vậy, đi tới thanh vân cảnh, làm chủ thanh vân cung sau, Khương gia làm rất nhiều chuyện, đều không thể khiến tiên mộ chân chính thỏa mãn. Khương quyết làm Khương gia võ hoàng cảnh đứng đầu nhất mấy người một trong, phụ có trọng trách, hắn muốn đi vào thiền phong đỉnh, tìm kiếm thanh vân thần đế lưu lại huyền bí. Tiên muốn cái gì? Thanh Diệu nhìn phía Khương Quyết, lấy nàng lão nhân ra tu vi, hà tất ham muốn Thanh Vân Thần Đế lưu lại đồ vật. Dù sao, bọn họ cảnh giới tương đồng, Thần Đế, cũng không phải Thiên Đế. Này không phải ta có thể biết rồi. Khương Quyết mở miệng, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi cho rằng ta đồng ý rời đi Tiên Vũ Cảnh, tới nơi này. Ở Thanh Vân Cung những năm này, Khương Quyết chờ người trải qua cũng rất bất ức. Bọn họ đối với Thanh Vân Thần Đế lưu lại huyền bí không có hứng thú. Bọn họ càng muốn phải về đến Tiên Vũ Cảnh. Trở lại khương gia, hưởng thụ muôn người chú ý cảm giác. Tiên mỗ. Thanh diệu nói nhỏ mấy chữ này, đối với vị này trong truyền thuyết thần đế cường giả tràn ngập kiên kỵ, hắn quay đầu lại, nhìn về phía thần minh, ngươi nghĩ được chưa? Ừm. Thần minh gật đầu một cái, nghĩ kỹ Ngươi có thể nguyện ta thanh vân học phủ. Thanh diệu lộ ra nụ cười nhạt còn lại võ hoàng nhân vật trong mắt khúc xạ ra một tia phong mang. Thanh vân học phủ tuy rằng vắng lặng nhiều năm, nhưng vẫn là cái ẩn hình bá chủ. Thanh Vân Cảnh bất kỳ một tòa quận thành cũng không có đem nắm ăn Thanh Vân Học Phủ, đủ thấy sự mạnh mẽ. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Thanh Vân Học Phủ nếu là không có làm người muốn có được đồ vật, cũng không đến nỗi gặp phải các cấp đại đế thế lực thèm nhỏ dãi. Có thể Thanh Vân Học Phủ được tốt nhất bồi dưỡng là Thanh Vân Cảnh các đại thiên kiêu tha thiết ước mơ sự tình. Phảng phất là sợ tần minh đáp án không cách nào để cho chính mình thỏa mãn giống như, Thanh Diệu lại nói, ta có thể bảo đảm, ngươi Thanh Vân học phủ sau có thể tùy ý hưởng dụng tất cả tài nguyên học phủ sẽ không hạn chế ngươi tân minh vẻ mặt lóe lên thanh diệu mở ra điều kiện không thể bảo là không mê người nhưng nhưng không cách nào giao động tâm trí của hắn các hạ ý tốt tại hạ chân thành ghi nhớ chỉ là tại hạ không có ý hướng thanh vân cảnh bất luận cái nào một tòa thế lực xin lỗi tân minh để hạ ra võ hoàng chờ người thở phào nhẹ nhõm tân minh thiên phú cùng sức chiến đấu vốn là người tiên lại thanh vân học phủ như vậy thế lực tiến hành bồi dưỡng thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng Nếu như có thể, bọn họ muốn ngăn chặn Tần Minh con đường võ đạo, thiên hạ này, nên do bọn họ đến xương bá mới lạ. Người thật sự không muốn. Thanh diệu nhíu mày lên, hắn tuy là thư sinh trang phục, nhưng lời nói trong lúc đó tự có một luồng uy nghiêm khí độ, khó có thể cho phép người khác từ chối. Giờ khắc này, Tần Minh từ chối hắn mời, điều này làm cho hắn cảm thấy trên mặt tối tăm. Lệ ma cùng hàn thần nhưng đối với này không hề thấy quái lạ, ở tiến vào thiên phong trước, Tần Minh có thể từ chối đến rồi hoàng cực thánh tông mời ở trong mắt hắn, tựa hồ sẽ không có để ý tông môn. Tần Minh từ chối Hoàng cực Thánh tông tình hình, Thanh Diệu vẫn chưa tận mắt đến. giờ khắc này nghe được Tần Minh từ chối, Thanh Diệu chờ người trong đầu sản sinh cái ý niệm đầu tiên chính là, Tần Minh không lọt mắt bọn họ thanh vân học phụ. Kỳ thực đối với Tần Minh tới nói, cũng không tồn tại để ý không lọt mắt vấn đề. Sư tôn của hắn là đại đế, tổ tiên là thần đế, còn kết bạn bất tử đại đế nhân vật như vậy, hắn thực ở không có cần thiết bất kỳ một tòa đế cấp thế lực. Dù cho là thần đế cấp thế lực, cũng rất khó làm hắn động lòng. Thử hỏi, coi như là thần đế cường giả tự mình bồi dưỡng, có thể so sánh chân võ thiên đế truyền thừa càng mạnh mẽ hơn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Như vậy, tần minh có cần gì phải thanh vân học phủ hoặc là hoàng cực thánh tông? Chỉ vì tìm kiếm che chở, này không phải tần minh tính cách. Xem ra hắn cho rằng thanh vân học phủ không bằng năm đó. Có học phủ thanh niên võ hoàng lạnh lùng nói, vậy hay để cho hắn nhìn thanh vân học phủ lợi hại? Không sai. Thanh Vân học phủ trẻ tuổi, hơn xa di vãng, học phủ, làm phục hương. Thanh Vân Cảnh, làm phục hương. Lại một vị thanh niên võ hoàng trầm giọng nói, phủ họa lúc trước người, khiến Thanh Diệu trong mắt phủ mạt ra nhất đạo nhuệ sắc, đang suy nghĩ có hay không ra tay với tần Minh. Ta nói rồi, người này sẽ là đăng lâm thiên phong đỉnh kẻ địch lớn nhất. Khương Quyết cười nhạt nói, ngược lại trong thời gian ngắn cũng chưa không ra thắng bại, chẳng bằng trước đem người này bắt, để tránh khỏi hắn cản đường. Được. Thanh Diệu đáp ứng một tiếng. Vốn là hắn còn muốn đem tần minh chiêu vào thanh vân học phủ, có thể nếu tần minh không lọt mắt bọn họ thanh vân học phủ, cái kia giữ lại cũng không dùng. Vốn là thanh vân học phủ người còn không đến mức như thế nghĩ, này cùng lệ ma giới thiệu có quan hệ. ở lệ ma nhận thức bên trong, thanh vân học phủ tất nhiên là kém xa thần đế thời đại. lời kia vừa thoát ra, bị thanh vân học phủ người nghe được, lại liên tưởng đến tần minh thái độ, sao không tức giận? người của khương gia cùng thanh vân học phủ người liên thủ, đồng thời hướng về tần minh phương hướng bước chậm mà đi làm cho hạ ra võ hoàng chờ người nết miệng lên, xem ra không ngừng bọn họ nếu muốn giết Tần Minh, tiểu tử này đắc tội quá nhiều người, mấy đều đến không hết. Có Thanh Vân học phủ cùng người của Khương gia ra tay, bọn họ liền có thể sống chết mặc bây. Nhất đạo lại một bóng người đạp bước giết ra, Tần Minh đẩy ra lệ ma, không cho lệ ma tham dự chiến đấu. Tần Minh hai con mắt hiện lên thao thiên ma ý, chỉ nghe trong miệng hắn phát sinh khủng bố cuồng loạn ma tiếng khóc, truyền vang thiên địa, phảng phất mỗi một viên tinh thần thế giới đều có thể nghe được này ma tiếng hú. Như chấn thế ma âm, phải đem bọn họ mang vào trong ma đạo. Thần đế cấp công pháp ma đạo. Liền ngay cả ma thiếu trong đầu đều không bình tĩnh, luôn ma âm kia, phản phất liền tâm trí của hắn đều có thể nghịch loạn, có thể tưởng tượng được uy lực mạnh bao nhiêu. Chỉ có thần đế cấp ma công mới có thể làm cho hắn cảm thấy bị áp chế. Ma thiếu âm thanh rất thấp, nhưng vẫn bị Thanh Diệu nghe được, chẳng trách không chịu ta thanh vân học phụ. hóa ra là có ma đạo thần đế truyền cho ngươi công pháp, xem ra ngươi cũng không phải thanh vân cảnh người, lẫn vào ta thanh vân cùng không biết ý muốn như thế nào. Muốn thêm nữa tội, Hà Hoãn không tử. Tần Minh thở dài, ta còn tưởng rằng Thanh Vân Học phủ thật là một văn minh võ đạo thánh địa, nguyên lai cùng những người này như thế nông cạn. Ngươi có điều chính là đấu kỵ mạnh hơn ngươi người thôi, các ngươi Thanh Vân cảnh người, có phải là đều có đấu kỵ người tài tật xấu? Hàn thân cười gằn, nói cho cùng, bọn họ tiến vào Thanh Vân cảnh hết thảy mâu thuẫn, đều là bởi vì Thanh Vân cảnh thiên tài võ hoàng môn đấu kỵ Tần Minh thiên phú, lo lắng Tần Minh sẽ ngại chuyện của bọn họ. Đem bọn họ danh tiếng già che xuống. Nhưng bọn họ càng là muốn chèn ép tần minh, tần minh liền trưởng thành đến càng nhanh, này thì càng thêm làm bọn họ đau đầu. Thanh diệu, tựa hồ cũng không ngoại lệ. Nếu không phải sợ tần minh trưởng thành, bọn họ làm sao đến mức đối với tần minh hạ độc thủ. Này một cảnh thiên tài, cực ít có người chân chính thưởng thức tuyệt đại thiên tiêu, đều là chút ghen tị hạng người. Thanh diệu bị hàn thần nói đúng tâm tư, vẻ mặt đột nhiên biến, ôn văn nhị nhã tư thái không còn tồn tại nữa thay vào đó chính là một vệ hung lệ khí, hắn há mồm hét một tiếng, lại có một tòa bảo tháp hiện lên, đó là hắn hoàng khí, bị hắn tế luyện vì là tự thân bản mệnh vũ binh, cái kia bảo tháp chạy xuôi vạn trượng hào quang, ở mênh ngông hắc ám trong vũ trụ, như một viên sáng lên lấp lóa tinh cầu. ý chí thể chiến đấu, không cách nào vận dụng hoàng khí, nhưng bản mệnh vũ binh là võ giả một phần, cũng tồn tại với ý chí bên trong, bởi vậy, thanh diệu mới có thể đem lấy ra. chấn áp, thanh diệu giơ tay đem bảo tháp ném ra ngoài cái kia bảo tháp chạy xuôi thịnh liệt hào quang, phản phất có thể chấn áp thương vũ, trong giây lát đó xuyên thấu không gian, ra hiện tại tần minh bầu trời, đủ loại hào quang long lánh, một cái lại một cái xích thần trật tự quấn quanh mà xuống, tự phải đem tần minh thân thể phong tỏa câu bó. Phong thanh diệu trong miệng lại phun ra một chữ, nôn xuất pháp thủy, cái kia một khổng lồ phong tự ầm ầm mà ra, rơi vào trên bảo tháp, trong khoảnh khắc, cái kia cỗ phong ấn lực lượng vô cùng mạnh mẽ, phải đem tần minh triệt để phong ấn đi đến. Không hổ là Thanh Vân Học phủ người, tuy là ma thiếu kiêu căng tự mãn, giờ khắc này cũng không khỏi không khâm phục Thanh Diệu thủ đoạn mạnh mẽ. Hán Phương Tài lúc nãy cùng Tần Minh giao thủ cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng, nhưng Thanh Diệu vừa ra tay liền đem Tần Minh phong ấn. Dù cho Tần Minh có thể tránh thoát phong ấn, nhưng Khương Gia cùng Thanh Vân Học phủ người sẽ cho phép hắn tránh thoát đi ra ngoài sao? Lợi hại! Khương Quyết cũng tán một tiếng. Khương Gia người đồng thời cất bước về phía trước, trong tay hiện lên hoàng khí cung thần thần tiễn chỉ thấy bọn họ dương cung cài tên, vèo vèo vèo tiếng vang không dứt, cái kia từng đạo từng đạo mũi tên nhọn phá tan không gian, lít nha lít nhít hướng về tần minh sát phạt mà đi. xem ra cái tên này cũng bị vạn tiễn xuyên tâm, biến thành cái sảng. hạ gia võ hoàng treo tức nói rằng, nhưng hàn thần cùng lệ ma phảng phất căn bản không vì là tần minh lo lắng, dù cho tần minh bị bảo tháp chấn áp, nhất thời phong cấm tu vi, này mũi tên nhọn cũng khó có thể thương tổn được hắn. huống chi tần minh còn chưa chắc chắn bị bảo tháp chấn áp đây. Sự tình quả như lệ ma cùng hàng thần dự liệu, cái kia từng đạo từng đạo mũi tên nhọn hướng về tần minh bắn giết mà đi, nhưng đều không thể xuyên thấu tần minh thân thể, chỉ là ở trên thân thể của hắn lưu lại thiền thiền dấu ấn mà thôi. Điều này khiến người ta thán phục, tần minh thân thể phòng ngự coi là thật cực cường, liền ngay cả thượng phẩm hoàng công kích đều rất khó đem xuyên thủng. Đây đuổi bắn giết một phút thời gian, trước mắt mọi người là đầy trời mưa tên, đem tần minh đều nhấn chìm ở tiễn trong biển. Có thể những công kích này. Lăng lạc không có thể gây tổn thương cho đến tần minh nửa phần, điều này làm cho chư hoàng nội tâm đều sản sinh cảm giác bị thất bại, tiểu tử này sức phòng ngự, có muốn hay không như thế biến thái. Trưng 738, Thần đế bí thuật chi tranh. Mưa tên nằm dày đặc, như là từng viên một lưu tinh sẹt qua vũ trụ, đâm hướng về tần minh. Nhưng mà, tần minh thân thể cường hoành vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Căn bản không có một mũi tên có thể đâm vào tần minh trong cơ thể, phảng phất đều ở cho tần minh nạo ngứa. Dù cho bị bảo tháp chân áp, tần minh cũng thể hiện ra tuyệt thế khủng bố sức chiến đấu. Để Khương gia người sắc mặt khó coi, bọn họ nhiều như vậy người đồng thời phóng thích mũi tên nọn, càng đều không thể muốn người này tính mạng. Vận dụng đạo tắc chi tiễn, ta không tin giết không chết người này. Khương quyết lạnh lùng mở miệng, thanh diệu đã đem tần minh vây ở bảo tháp dưới. Nếu bọn họ Khương gia đối với tần minh bó tay toàn tập, không khỏi quá ném Khương gia cùng tiên vũ cảnh mặt mũi. Khương gia chứ hoàng nghe vậy dùng mình. Bọn họ lúc trước tiễn bên trong kỳ thực đã bao hàm đạo tắc sức mạnh ở trong đó, nhưng Khương Quyết nói như thế, hiển nhiên là muốn tìm cái dưới bậc thang. Trong lòng bọn họ hiểu ý, làm trong tay bọn họ tiễn lần thứ hai bắn giết mà ra thì, rõ ràng sắc bén rất nhiều, lập lòe đủ loại thần mang, phá sát tất cả, mang theo vô cùng kiên định niềm tin. Dù cho đứng trước mặt một vị đại đế, bọn họ cũng phải đem bắn giết. Có thể mặc dù bọn họ đem đạo tắc sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, bọn họ vẫn lay động không được tần minh. Tần Minh ra rẻ phẳng phất chính là một cái hoàng khí áo giáp, hơn nữa là cao cấp nhất áo giáp. Mặc cho mưa tên gào thét mà đến, đều đâm vào Tần Minh ra rẻ dù cho một tấc. Giết! Khương quyết hét lớn, Khương gia người hầu như đều muốn vận dụng sức mạnh bản nguyên, nhưng mà những kia mũi tên nhọn nhưng như là giấy giống như, ở gặp phải Tần Minh sau rồn dập rơi xuống đất, không đỡ nổi một đòn. Đây chính là tiên vũ cảnh Khương gia thiên tài, hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết. Tần Minh cười nhạt nói. Những này Khương gia người từ vừa mới bắt đầu liền lo lắng cho mình sẽ hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ, mang trong lòng sắc ý, như vậy tần Minh đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Hưu tranh đua miệng lưỡi. Khương quyết trên mặt hiện lên vẻ không vui, nhìn về phía Khương gia mọi người, vạn mũi tên hợp nhất. Vâng. Khương gia nhân thần sắc lấp lẻ, trong phút chốc, tất cả mọi người mũi tên nhọn ở cùng trong nháy mắt bạo giết mà ra, không kém mảy may, mũi tên nhọn phá không, như trên đất. Mũi tên này phảng phất có thể đem trên trời nhật nguyệt tinh thần đều bắn xuống đến, hợp nhất. Khương gia người đồng thanh quát lên, chốc lát trong lúc đó, cái kia từng đạo từng đạo mũi tên rời cùng đều đều ở giữa không trung dung hợp đến đồng thời, mỗi hai chi tiễn dung hợp đến đồng thời, sau đó lại độ hòa vào nhau, mãi đến tận cuối cùng hóa thành một mũi tên. Ở tần minh nơi tim, Loan Thoáng phảng phất có cái điểm đỏ lóng lánh, cái kia tựa hồ chính là hường tâm, này dung hợp thành một mũi tên, sắc bén đến mức tận cùng, muốn xuyên thủng tần minh trái tim đem hắn đóng đinh ở trong vũ trụ. Đối với Thiên Phong ở ngoài mọi người tới nói, bọn họ không biết ý chí thể trong lúc đó chiến đấu, càng không biết Tần Minh đối thủ là Thanh vân Học Phủ cùng Tiên Vũ Cảnh người của Khương Gia. Nhưng bọn họ nhìn thấy Tần Minh bầu trời hiện lên một phong tự lập loè đáng sợ ánh sáng, chạy xuôi làm người ta sợ hãi khí tức. Đây là Thanh vân Học Phủ đệ một ngày kêu bản mệnh vũ binh, tự nhiên không giống người thường. Để Thanh vân Cảnh Thiên kêu Vũ Hoàng Đô cảm thấy run sợ. Bọn họ nếu là gặp gỡ nhất định phải bị này cố khủng bố phong ấn sức mạnh phong cấm, nói vậy cái kia tần minh gặp gỡ cũng không dễ chịu đi. Là ai ra tay đối phó tần minh, là thiên phong bên trong trận pháp, vẫn là. Những này thiên kiêu võ hoàng cỡ nào thông minh, rất nhanh sẽ đoán được một chút, thanh vân học phủ cùng tiên vũ cảnh người của Khương gia, nên là tần minh kình địch chứ. Mọi người ý nghĩ không có sai, này hai cỗ thế lực cường đại thiên kiêu đồng thời ra tay, sao không phải bọn họ có thể so với. Khương gia đạo tắc chi tiễn dung tụ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh hướng về tần minh trái tim gào thét mà đi, mọi người phảng phất đã thấy tần minh phơi thây tại chỗ tình hình. nhưng mà, nhưng vào lúc này, tần minh lộ ra một kia ý cười, giơ tay lên cánh tay, những kia xích thần trật tự phảng phất căn bản giam cầm không được hắn, chỉ thấy hắn chỉ tay động giết mà ra, như bẻ cảnh khô giống như, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, cùng cái kia một mũi tên chạm va vào, vào nhau. Xì xì, thanh âm chói tai truyền ra, mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia từ từ bị chỉ lực phá hủy mũi tên nhọn. Trong lòng run rẩy dữ dội. Nay chỉ tay đôi, thật là đáng sợ, có thể động diệt khương gia chư hoàng hợp lực lấy ra một mũi tên. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, cái kia tòa bảo tháp, cái kia phong tự, căn bản không thể phong cấm Tần Minh tu vì cùng sức mạnh, hắn vẫn giết ra sắc bén tuyệt thế công kích, hướng về thế nhân chứng minh hắn mạnh mẽ. Ý chí lực của hắn quá mạnh mẽ. Khương quyết thấp giọng nói một câu, hắn cũng không nhận vì là sức chiến đấu của bọn họ yếu hơn Tần Minh, mà là ý chí lực. Tần Minh ý chí lực hết sức mạnh mẽ. Lúc này mới có thể chấn áp bọn họ. Võ giả ý chí lực có thể mạnh mẽ đến một bước này sao? Hạ gia võ hoàng vẻ mặt lấp lóe cũng ý thức được bản chất, cũng không phải là khương gia võ hoàng thực lực yếu, mà là ý chí của bọn họ sức yếu. Lệ ma cùng hàn thần không phản đối, coi như là ở bên ngoài chiến đấu thì lại làm sao? Thần minh thân thể phòng ngự vẫn kinh khủng như vậy, vạn pháp bất xâm. Thần minh bóng người cồn cồn bay lên trời, cái kia bảo tháp quả như mọi người dự liệu như vậy, căn bản không có thể tạo được ràng buộc minh tác dụng chỉ thấy hắn dơ tay hướng lên trên nổ ra cuồng bá một quyền, cái kia bảo tháp tầm ẩm phá nát, hết thảy thần mang đều tản đi, bá đạo ma uy tịch thiên quyền địa, bao phủ chư thiên. Có điều cái kia phong tự vẫn cứ tồn tại, đó là chân ngôn diệu pháp, bảo tháp bị phá hủy sau, cái kia chữ cổ sức mạnh càng trực tiếp địa dáng lâm ở tần minh trên người, uy lực càng so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng. Thủ đoạn cao cường, tần minh vẻ mặt lóe lên, này phong chi chữ cổ có thể là phi thường cao minh thần thông bảo thuật. Cũng chỉ có thanh vân học phủ này nhóm thế lực mới có thể lấy ra, hơn nữa cũng chỉ có thanh diệu bực này tuyệt đại thiên kiêu mới có thể lĩnh ngộ Cái kia chữ cổ như một tòa thật to lao tụ, hướng về tần minh trực tiếp bao trùm hạ xuống, khủng bố phong cấm sức mạnh triệt để đem tần minh bao vây, cũng không ngừng rót vào tần minh toàn thân bên trong, muốn liền tần minh huyết nụ, xương cốt, thậm chí bộ lông đều phong ấn. Phong ấn cổ thuật. Có cường giả nói nhỏ, tăng ở sách sử trên từng thấy này phong chi chữ cổ ghi chép, nghe đồn Đây là thanh vân thần đế căn cứ chân ngôn bí pháp cải tiến một môn đế thuật, để cho thanh vân học phủ đỉnh cấp thiên tiêu. Làm thanh vân học phủ mai danh nhận tích sau khi, bọn họ vốn tưởng rằng đời này đều không thấy được môn bí pháp này, không nghĩ tới vẫn chưa thất truyền, hôm nay có thể từ thanh diệu trong tay tái hiện. Cái môn này bí thuật lợi hại nhất cũng không ở chỗ nó phong cấm sức mạnh, mà là nó không cách nào bị tiêu diệt. Thanh diệu bình tĩnh tiếng nói, làm cho mọi người ánh mắt lấp lué, không cách nào bị tiêu diệt chẳng trách liền tần minh cũng không có cách nào đem này chữ cổ hủy diệt này chữ cổ bên trong chất chứa tái sinh sức mạnh càng ngày càng cường thịnh thiên phong ở ngoài mọi người nhìn thấy cái kia phong tự ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt lên từ đằng xa nhìn tới gần giống như tần minh trên đầu đẩy một vầng mặt trời trói trang giống như dạng ngời rực rỡ khiến người ta thán phục tần minh cả người đều bị phong chi chữ cổ chấn phong cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng điên cuồng trùng kích tần minh thân thể dường như muốn đem tần minh thân thể nghiền thành bụi mịn Trên đời không có không đánh tan được pháp. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, chỉ thấy thân thể của hắn gào thét mà lên, mang theo cái kia phong chi chữ cổ đồng thời hét giận dữ vũ trụ. Trong miệng hắn ngâm tụng đáng sợ ma chú. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ ma giới phảng phất đều ở cùng hắn cộng hưởng. Từng sợi từng sợi ma khí vượt qua thời không hướng về hắn vọt tới. Đây là vạn ma bảo điển bí thuật, có thể để hắn hội tụ thiên hạ ma khí. Ngày xưa ở mảnh vỡ thế giới, thiên châu trong thành quyết đấu đệ nhất yêu giờ tỷ. Tần Minh tặng từng dùng tới này bí thuật, tứ hải bất hoang đều phụng tá tên. Tần Minh mở miệng, để ma thiếu cùng lệ ma đô tròn váng. Giờ khắc này Tần Minh ma huy quá mạnh mẽ, phản phất là bọn họ ma giới vô thượng ma chủ có thể chinh phạt tứ phương thống ngự thiên hạ. Bực này khủng bố ma huy vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, hắn có thể làm được, còn không hết những này đây. Hàn Thần cười cợt, để lệ ma thắng phục hai người này, đúng là từ mảnh vỡ thế giới đến sao? Ra sao mảnh vỡ thế giới? có thể nuôi dưỡng được thiên tài tuyệt thế như vậy. Vô tận ma khí đều tràn vào tần minh trong cơ thể, hai con mắt của hắn thả ra khủng bố ma mang, mang, cái kia phong chi chữ cổ dường như muốn không chịu nổi mãnh liệt như thế ma khí xung kích, lúc nào cũng có thể vỡ tiêu diệt đến. Thật là lợi hại ma đạo cổ kinh. Thanh diệu cũng có chút sướng sốt, tần minh sức chiến đấu, hoàn toàn không ở dự tính của hắn trong phạm vi.